Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 28 mươi 542 triệu đủ nguyền rùa Lý Mậu Trinh Tống Nhân cảm giác có chút nhức đầu. Đã lâu không thống khoái như vậy lại không cố kỳ chút nào uống rồi. Thật sự là bởi vì Kim Ngân nhị quy hai người ồn ảo lên. Còn có chân tuổi hiếu kỳ. Lý Mục Chi mượn rượu tiêu sầu. Cũng khiến cho hắn dung nhập vào uống rượu trong không khí. Rùi rùi mắt từ trên giường ngồi dậy. Một cổ thơm tho nhất thời lao vào trong mũi. Uống nước đi." Một đạo thanh âm cô gái đột ngột vang lên, đem còn đang mơ hồ Tống Nhân trực tiếp giật mình, chợt ngẩng đầu một cái, liền thấy Mộ Thanh Loan đem một cách ly nước đưa tới. "Ngươi, ngươi đi vào như thế nào không đúng, tại sao ngươi lại ở nơi này?" Tống Nhân hoảng hốt vội nói. Mộ Thanh Loan nhìn Tống Nhân sáng vẻ Không thể làm gì khác hơn là xoay người đem chém nước đặt tại trên bàn. Rồi sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống. Nơi này lại không phải là cái gì cấm khô. Ta tại sao không thể tới? Yên tâm đi. Không có thừa dịp ngươi say rượu làm thất thường gì chuyện. Ngươi nguyện ý ta còn không muốn chứ? Đúng rồi. Tô Ấu Phi là ai là ngươi thích người sao từ tối hôm qua đến sáng sớm. Ngươi tổng tổng kêu nàng 1634 lần Mộ thanh loan đột nhiên hỏi Tống nhân xứng sờ Nhìn một chút chính mình áo quần Rồi sau đó từ trên giường ngồi dậy Mắt mớ gì tới ngươi Tùy ý chui vào một cái nam tử xa là căn phòng Cũng nghe lén mớ Đây là một loại không lễ phép hành vi Ngươi cho rằng là bản cô nương nguyện ý a? Ngươi muốn là không phải uống say Một mực ấy không ngừng. Ta mới lười quản ngươi. Đều nói nhân uống say. Có lúc ngủ nôn dễ dàng chặn lại cổ họng. Đường đường đế tử. Bị chính mình nôn lấp kín. Đó mới là trơn nhắn thiên hạ lớn về. Mộ thanh loan nói. Tống nhân rốt cuộc thì đứng dậy tới. Ngươi nói thế nào là người bình thường. Ta giàu gì cũng là một danh tu luyện giả. Loại này cấp bậc thấp là phạm không được. Tống nhân nhìn một chút còn chưa đi mộ thanh loan. Đột nhiên cười. Ngươi chẳng lẽ cũng muốn mời ta đi cắt ngươi chân giới đi. Bây giờ ta có thể không có thời gian. Kim cương giới. Tàng long chân giới. Thiên sứ giới cùng với huyền minh quy giới. Không rảnh phân thân. Mộ thanh loan nghe. Ngược lại thì đưa tay ra mời vươn người. Đánh một cái thật dài ngáp. Lộ ra mềm mại eo. Ta nói tống công tử. Ngươi cũng quá đề cao chính ngươi. Không phải là viết ra thiên văn rồi không? Làm thật sống như ai cũng được đem ngươi trở thành bánh ngọt cho cung thượng tử đắc. Ta thiên yêu hoàng chân giới còn sẽ không? Không cần nói nhảm nói. Nếu tình, ta cũng đi nghỉ ngơi. Một đêm không ngủ. Thức đêm đối cô gái ra thịt thật không tốt. Sẽ gặp lại mộ thanh loan nói xong. Liền kéo cửa phòng ra liền đi ra ngoài. Làm cho tống nhân sườn sốt một chút. Thế nào cảm giác mình thật giống như làm rồi chuyện sai lầm gì như thế. Căn phòng cách vách. Kim Ngân nhị quy cùng với Lý Mục Chi cùng chân tội. Cũng từng cái nhức đầu sắp nước tình lại. Lý Mục Chi căn phòng là một trận hét thảm. Sau đó đó là một cái nữ tử hùng hùng hổ hổ âm thanh. Về phần chân tội. Chính mình coi như là đem hắn mang lệch rồi Hôm nay hỏi hắn Hắn còn cảm thấy rượu uống rất ngon Cũng minh bạch huyền tàng sư thúc tại sao cả ngày treo cái hồ lô rượu rồi Rất nhanh Thì có gã sai vặt cho bọn hắn đưa thức ăn tới Bất quá nhưng là nơm nớp lo sợ Quay ngược lại lúc đi Thiếu chút nữa cho ngã xuống Tống Nhân cũng rất nhanh phát giác có cái gì không đúng bởi vì quá an tính rồi. Đây chính là Khánh Nguyên Xuân tầm hoa vẫn liễu tử lâu, mỗi ngày xảo xảo nháo nháo, cầm sắt không ngừng. Nhưng hôm nay, tựa hồ phương viên hơn 10 dặm đều bị thanh không một dạng nơi này. Biến thành một tỏa thanh u sơn trang tử đắc. Nhìn một chút lý mục chi, hắn vẫn còn ở vỗ cái chán, hẳn cũng không biết chuyện. Tống Nhân vừa định thả ra thần thức nhìn một chút lúc Lý Mục Chi đột nhiên biến mất Ngay sau đó là đang ở vui sướng ăn điểm tâm kim ngân nhị quy Sau đó là mộ thanh loan Phượng Hoàng Hiên cùng với chân tụi Tống Nhân thậm chí vào giờ khắc này không phân rõ Rốt cuộc là bọn họ biến mất còn là mình cách xa bọn họ Rất nhanh một cổ cực độ băng hàn chi khí đó là từ không trung mà ra để cho Tống Nhân dùng mình một cái Vừa quay đầu lại, liền thấy phía sau mình đứng một người. Đây là một cái thân cao tám thước bóng người. Tay hắn cầm một thanh đứt gãy thiên qua. Cả người phần quanh khí tức tử vong. Phản phất quấn quanh nguyền rủa một dạng tràn ngập tử vong cùng không rõ. Tóc hắn gần như khô bại cực độ vàng ố, một đôi con mắt tràn đầy mệt mỏi cùng tử vong lạnh giá. Mặc dù tống nhân lần đầu thấy kinh khủng như vậy bóng người nhưng vẫn là nhận ra hắn chính là ngày xưa ở Thiên Linh Bộ tặng cùng mình cùng tiểu hề Hổ Nguyên lão người Lý Mậu Trinh. đương thời hổ tộc tộc trưởng Lý Anh Trác cùng Lý Anh Hổ Phụ thân, Lý Mục Chi tặng tổ. Khi đó chấp niệm dáng vẻ bạch y tung bay, giống như một tiên nhân. Đối với chính mình cùng tiểu hề vừa nói vừa cười, mà bây giờ cái này giống như cách nhập ma lão phong tử. Hơn nữa trên mặt hắn hiện đầy từng đảo màu đen đường phân Lại còn đang không ngừng ngọ ngợi Tựa hồ bên trong có sâu trùng một dạng để cho người ta phát xét cùng chán rét. Hơn nữa hắn rõ ràng bản thể ở nơi này Nhưng tống nhân nhìn lại giống như tràn đầy trọng điệp, mơ hồ chia ra Đây là tống nhân đối với hắn để nhất trực quan ấm tượng Nhưng đủ để nhìn ra Hắn sở thụ hành hạ bao lớn Hút mắt lóm xuống hai gò má đột ngột tống nhân liền vội vàng đứng lên hành lễ dù sao mình như thế nào đi nữa đùa bỡn tính khí ban đầu ăn cứu mạng vẫn không thể quên vãn bối tống nhân xin ra mắt tiền bối lý mẫu trinh cũng không nói chuyện mà là giơ tay lên tống nhân nhất thời cảm giác từng cổ một bá đạo khí tức từ chính mình trong ghim mạch bồng bềnh mà ra căn bản không khống chế được Lý Mậu Trinh khô nước sống như khô cốt trưởng tâm Chậm chạp ngưng tụ ra một đoàn khí lưu màu trắng Hắn đặt ở chóp mũi Nhẹ nhàng hút vào Rồi sau đó nhắm mắt Thật lâu sau Khóe miệng của hắn lộ ra điểm tính nụ cười Là ta kia tôn nhi khí tức Có thể nói cho ta biết Hắn rơi xuống ở kia cách vị diện sao Lý Mậu Trinh thanh âm có chút khàn khàn Còn có chút cứng rắn tựa như có lẽ đã rất lâu không có nói chuyện Tống Nhân đứng thẳng người Lắc đầu một cái Xin lỗi tiền bối Này dính đến vãn bối một ít riêng tư Thứ cho không thể cho nhau biết Lý Mậu Trinh gật đầu một cái Hiểu Hẳn là ở phía xa trong trời sao Năm đó ta chạy thật là xa Đã có thể cảm giác đến gần Không nghĩ tới vẫn là không có vượt qua Càng bị đột nhiên xuất hiện lỗ đen cuốn vào. Vãn bối còn phải cảm tạ năm đó tiền bối tặng cho Hầu nguyên. Sở hữu rồi vãn bối một mạng. Tống nhân thi lễ. Dù sao đây chính là thật lý mẫu trinh bản thể. Năm đó các giới trung nổi bật nhất người A. ngàn năm chính là nhất tộc tộc trưởng có tam con trai cùng đại tôn tử trời mới biết hắn sống bao lâu. Phỏng trừng đây là tống nhân đến tận bây giờ. Thấy dài nhất một cái khá co ve cường giả Dù sao dựa theo ô han đời từng nói Này Lý Mậu Trinh cùng lão sư của các nàng là một cái lúc đại nhân vật Mà lão sư của các nàng cũng đã sớm tỏa hóa Sau đó đem vị trí chuyển cho các nàng bốn cái Những thứ kia hồ sơ bên trên ký lưỡng hơn ghi lại Lý Mậu Trinh một ít xuất sắc sự tình Có lẽ vậy Đặt ở trên người thiên hàn ý thức cùng ta bản thể cuối cùng là hoàn toàn cắt đứt Thật đến giúp ngươi Cũng coi là duyên phận Chúc mừng ngươi Viết ra để nhất bộ thiên văn Cũng trở thành đế tử a Ta có thể cảm nhận được Ở bên trong cơ thể ngươi Tồn tại một cổ liền với ta đều rất kiên kỷ lực lượng Lý mẫu Trinh nói Nhưng là hắn vừa mới dứt lời tống nhân liền cặp mắt lộ ra kinh hoàng thần sắc bởi vì ở trước mặt hắn lý mẫu trinh đột nhiên con mắt trực tiếp nổ đi ra liền với thân thể cũng giãn nứt sau đó hóa tan từng cây một xương từ trong thịt trực tiếp xông ra ngoài từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi tám chương năm trăm bốn mươi ba thứ chín quyển sách bộ thiên ca lý mẫu trinh giờ khắc này giống như một người sinh hóa như thế nhìn đến tống nhân một trận tây cả ra đầu này căn bản là chóc ra a Tống Nhân liền nhìn như vậy trên người Lý Mậu Trinh xương lệch vị trí. Gây dựng lại. Trong miệng hắn chỉ có kiềm chế tiếng ô ô. Tống Nhân không ngừng nuốt nước miếng. Đây chính là vì kia vượt bà Nguyện Rùa sao rất khó tưởng tượng. Hắn lại nhìn hết mấy chục ngàn năm thống khổ như vậy. Quá đáng sợ. Thật lâu sau, hết thảy vừa tựa hồ thời gian đảo lưu như thế, tất cả mọi thứ lại đang nhịp lưu mà quay về thẳng đến sau một khắc, Lý Mậu Trinh trực tiếp quỳ một chân trên đất, miệng to thở hổn hển, rồi sau đó run rẩy thân thể ngẩng đầu nhìn về phía Tống Nhân, tím bầm môi run rẩy, xin lỗi a, để cho ngươi thấy một màn như vậy, không nghĩ tới sẽ vào hôm nay phát tác, nó luôn là không định giờ. Tống Nhân còn có thể nói cái gì? liền vội vàng đi tới đem hắn đỡ dậy vào tay lạnh như băng tựa như chạm được rồi hoàng tuyển lý Mậu trinh lắc đầu một cái ở tống nhân nghi ngờ hả lấy tay đụng một cái cái dí nhất thời cái dí cũng tựa hồ bị nguyền rủa trong nháy mắt băng hàn rồi sau đó biến thành phấn vụn tống nhân liền vội vàng nhìn một chút hai tay mình cũng còn khá cũng còn khá không việc gì không việc gì đối với vật hữu dụng Cho nên qua nhiều năm như vậy, ta chỉ ngủ ở trên sa mạc, ta muốn quá tử. Dù sao ý chí lại kiên định nhân cũng sẽ chịu không nổi. Nhưng ngươi cũng nhìn thấy, dù là thành như vậy, ta cũng không chết được. Chớ nói chi là tự vận Cho nên, ta nấu tử rất nhiều rồi nhân. Rất nhiều theo ta tuổi tác một kích cỡ tương đương ngày xưa bạn cũ. Biết không? Có lẽ ta sẽ vĩnh viễn bất lão bất tử. Một mực duy trì như vậy không phải người chẳng phải vượt tướng mạo. Chỉ bất quá sẽ ngẫu nhiên chịu đủ như vậy hành hạ. Có lẽ một tháng một lần. Có lẽ bán nguyệt hai lần. Hay hoặc là một ngày bốn năm lần. Lão phu tới nơi này. Là không phải cho ngươi tới đồng tình ta. Cũng là không phải cho ngươi đến giúp đỡ ta giải thoát. Bởi vì này căn bản không khả năng. Ta chỉ là tới xem một chút thiên hàn. Đã lâu thật lâu. Lâu ta đều quên khí tức của hắn trình độ. Ta. Thật rất nhớ hắn. Lý Mậu Trinh nói nơi này vẻ mặt khó chịu. Điểm này Tống Nhân có thể cảm nhận được. Hắn chết là ta tạo thành khi đó lão nhị lão tam. Còn không có lập gia đình. Chỉ có lão đại sớm sớm có hai tử, Hắn là như vậy ta thứ nhất tôn tử. Ta đối với hắn dành cho kỳ vọng rất lớn. Từ tiểu quản bó buộc nghiêm khắc. Cho dù là cùng tàng long chân giới thông ra. Ta biết hắn không muốn. Một mực tâm có mâu thuẫn. Từ bên kia xảy ra chuyện sau. Hắn rút cuộc giải phóng. Buổi sáng hôm đó. Hắn tự cánh cửa sau khi rời đi. Giống như rút cuộc ra khỏi lồng từ tiểu điểu. Tự do bay lượn. Nhưng lại cũng không trở về nữa. Mà ta Cũng lại không tìm được hắn Đây là ta đến tận bây giờ một mực tiếc nuối. Đa tả ngươi Tống tiểu hữu Ngươi để cho ta đền bù tiếc nuối. Ha hạ, Cho ngươi chây cười Thật lâu không như vậy với những người khác chuyển lời Ngươi rất giống hắn Nhất là trên người hắn hổ nguyên cùng mùi vị Nhân một sống đến già, Liền càng thích lại nhảy Yên tâm đi Bắt đầu từ hôm nay Hổ tộc bên này Sẽ không có bất kỳ khiên bán ngươi Ta sẽ cảnh cáo bọn họ Ngươi một đời rất dài Cũng rất hào quang Muốn từng bước một đi Lão Phu thật lòng hy vọng ngươi Có thể sống tự do tự tại Vì chính mình còn sống Chỉ lần này Sẽ gặp lại rồi Lý Mậu Trinh nói xong liền chuẩn bị đi Từ đầu đến cuối Đều chỉ có một mình hắn nói nữa Nhưng Tống Nhân cũng hiểu được hết thảy. Đây là một cái rất tốt lão đầu Một cái chịu đủ tàn phá Chân chính sống không bằng chết lão đầu tiền bối chờ một chút Đang lúc này Tống Nhân rốt cuộc lên tiếng Lý Mậu Trinh xoay đầu lại Đen nhánh trên mặt lộ ra gượng gạo nụ cười Còn có cần gì giúp một tay sao Tống Nhân lắc đầu một cái Ngày ăn cứu mạng ta còn không tương báo đâu rồi Hơn nữa đối với ngươi hổ nguyên tương tặng một người khác Phòng trừng nàng cũng hy vọng ngươi có thể sống thật tốt Vô luận trước ngươi mắc phải bao lớn Nhiều năm như vậy cũng nên trả sạch Ta không biết mình có thể hay không Nhưng muốn thử một lần Lý Mậu Trinh liền nhìn như vậy tống nhân Thật lâu sau nói tuyệt bà nguyện rủa, Là không giải được Đối với nàng mà nói Chúng ta chỉ là con kiến hôi Ngươi cũng không khả năng viết nữa ra một bộ thiên văn đến. Bọn họ đánh giá theo chúng ta đã biết toàn bộ thánh nhân văn. Đế văn cũng không giống nhau. Coi như viết ra. Cũng dừng không được lời nói. Tống nhân vung tay lên. Internet giao diện đó là xuất hiện. Vậy cũng chưa chắc. Lúc trước có lẽ không được. Nhưng bây giờ ta nhưng là đế tử. Từ xưa tới nay chính vì đế tử một trong hơn nữa thiên văn, có lẽ ta biết làm như thế nào viết, tiền bối không đề nghị chờ một hồi, để cho ta ngựa chết thành ngựa sống chứ lý mẫu trinh nghe. nhìn tống nhân đột nhiên cười, ngươi với thiên hàn đứa bé kia có chút không giống nhau, hắn được quán chúng ta ràng buộc, một mực trầm mặc, yên lặng ngay cả chúng ta cũng không phát hiện khác thường, chỉ ở một khắc cuối cùng bộc phát, mà ngươi, Một mực ở thử bên bờ Có lẽ chính là bởi vì Ngươi này cổ bính kính Mới có bây giờ thành tựu Mạo muội hỏi một chút Không đơn thuần chỉ là ăn cứu mạng nguyên nhân đi Ngươi không nói Không biết đến Là bởi vì ta đạo kia Chấp niệm đem hở nguyên tặng cho một người khác Sao tống nhân cười một tiếng Nàng là chiếm cứ một nửa Nhưng càng nhiều là ta Một loại tiền đặt cuộc Vạn nhất thắng cuộc Có lẽ ta còn cần tiền bối hỗ trợ. Coi như là lợi ích cùng trao đổi đi. Lý Mậu Trinh nhìn Tống Nhân thẳng thắn lần đầu cười lớn. Rất khó nghe. Nhưng đủ để nhìn ra hắn rất thoải mái. Ngươi thật là một cách không tề tiểu ra hỏa. Bằng ngươi thành thật cùng ta trợ giúp cái kia ngay cả ta đều tò mò phần bên trên. Vô luận là có hay không thành công. Chỉ muốn là không phải rất quá đáng. Ta nhất định tương ngộ băng kia phản bối ở nơi này đi trước cám ơn tiền bối tống nhân đối với lý mẫu trinh trong lòng cũng là một trận khâm phục không trách có thể trở thành mấy vạn năm trước hưởng dự mỗi cái chân giới đại lão nhân vật tối thiểu phần này tâm tính tựu làm hắn rất bồi phục tống nhân là trực tiếp một chút mở linh thư khuôn mẫu lít rồi mới xây tác phẩm cuối cùng lấy tâm làm bút Dĩ thần vi mặc viết xuống bộ thiên ca ba chữ Bộ thiên ca là một bộ lấy thơ ca hình thức giới thiệu Trung Quốc cổ đại toàn bộ thiên tinh quan chứ tác. Lấy tam viên nhị thập bát túc làm chủ thể. Cộng 31 khu. Từ giác túc tới trần túc. Sau đó vì quá nhỏ. Tử vi cùng trời thành phố viên. Giới thiệu mỗi khu bao hàm tinh quan. Miêu tả hàng tinh số lượng cùng với vị trí. Toàn bộ thiên 373 câu cộng 261 một tự so với đạo đức kinh hơn năm nghìn tự còn thiếu một nửa nhưng thật sự tiềm tàng ý nghĩa có thể là trọng đại vô cùng từng bị xưng dữ vì câu chung có đồ nói tới đây thấy giống hoặc phong hoặc ước vô dư vô mất cũng là kiếp trước mỗi cái triều đại toàn bộ khâm thiên giám hoạt chiêm tinh gia thật sự phải nghiên cứu cần thiết chi thư bọn họ thậm chí có nói này vốn chỉ truyền linh đài bất truyền nhân gian, thuật ra gia bí chi, lời nói đi ra, đủ có thể thấy đem chỗ chân quý, tống nhân vốn là muốn viết thái thượng cảm ứng thiên, nhưng không biết tại sao, tâm lý có một cái thanh âm tựa hồ đang nói cho hắn biết, bộ này bộ thiên ca thích hợp hơn, coi như là ngựa chết thành ngựa sống đi, nếu như không được, viết nữa thái thượng, hơn hai ngàn chữ, cũng không kém thời gian này. Gây gấm chính mình sách vở trong kiếp sống. Nhiều sách mới chứ sao. Ở Lý mẫu Trinh hiếu kỳ nhìn soi mói tống nhân bắt đầu thơ viết. Trung Nguyên bắc cực tử vi cung. bắc cực ngũ tinh ở trong đó. Đại đế chi tỏa thứ hai châu. Thứ ba tinh con thứ tư. Thứ nhất hào viết vì thái tử. Bốn vì hậu cung ngũ thiên su. Bên trên nguyên thiên đình quá nhỏ cung. Sáng tỏ hàng giống bố bầu trời. Bưng môn chỉ là môn bên trong, tả hữu chấp pháp môn Tây Đông, môn bên trái tạo y một yết người theo thứ tự tức là ô tam tông, hạ nguyên nhất cung danh thiên thị, hai miếng viên tường 22, làm môn lục xác chở đen cửa lầu bên trái hai sao là xe tứ, hai cách tông chính bốn tông nhân, tông kinh một đôi cũng theo thứ tự từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi tám chương năm trăm bốn mươi bốn tạm biệt đế sư cùng quân sư tống nhân viết rất nhanh thời gian ngắn ngủi liền viết xong tam viên trung tử vi thái vi cùng thiên thị bọn họ giống như trong tinh không chỉ đường tọa độ tràn đầy dẫn dắt cùng diễn sinh ý tối thiểu tống nhân viết rất có này tổ cảm giác viết xong tam viên tống nhân dừng một chút ngẩng đầu lên thật giống như không có gì gì tưởng Lý Mậu Trinh nhìn Tống Nhân dáng vẻ nói. Mặc dù là không phải rất hiểu. Nhưng có điểm giống tinh vượt đồ cảm giác. Chỉ bất quá có chút tinh thần chưa nghe nói qua. Lúc này mới ngắn ngắn không đến ngàn chữ. Tống Nhân có chút lúc túng. Chẳng lẽ không đi hắn hướng Lý Mậu Trinh nhấn vai một cái. Liền phải chuẩn bị viết nhị thập bát tinh tú trung đông phương thương long thiên lúc. Đột nhiên. Cả phòng đen kịt một màu. Là không phải, là không phải căn phòng tối, mà là trời tối. Tống Nhân sắc mặt vui mừng. Chẳng lẽ thật là mình chứ Lý Mậu Trinh cũng là sườn sốt. Thật giả hắn và Tống Nhân giống vậy liền vội vàng đi ra khỏi phòng. ngẩng đầu nhìn lại. Vốn là sáng sớm ăn điểm tâm. Toàn bộ tu luyện người ập u tử khí đông lai thời điểm. Chân trời lại một mảnh đen nhánh. Không thấy chiêu dương. Không thấy hảo nguyệt. Giống vậy, đã thanh trừ sạch sẽ khánh nguyên xuân trung quanh hai mươi mấy dặm ngôi nhà Lý Anh chắc cùng Lý Anh hổ. Giống vậy vẻ mặt mộng vòng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà ở bên cạnh hắn. Còn có rất nhiều hổ tộc cường giả. Bao gồm bị chuyển rời qua Lý Mục Chi. Chân tuổi. Mộ thanh loan bọn họ. Giờ phút này Lý Mục Chi đã sớm từ tối hôm qua say rượu trung thanh tỉnh. Nhìn phía xa tòa kia còn treo móc thất thải đèn lồng thanh lâu. Yếu ớt nói. Có phải hay không là tống đại ca giờ khắc này? Là Lý Anh chắc bọn họ không nghĩ tới. Bởi vì trời tối không chỉ bạch hổ chân giới. Còn có bạch hổ chân giới quản lý hạt vô số vị diện. Còn có còn lại 11 cái chân giới. Đây là gần như cùng thời khắc đó. Toàn bộ chân giới đồng loạt đen xuống đưa tay không thấy được năm ngón cái loại này. rất nhiều người liền vội vàng đốt lên đèn. không có nhận thức. một số người còn nằm ở trên giường mơ mơ màng màng nhìn một chút bên ngoài sắc trời, lại lần nữa xoay mình tiếp đi. hôm nay đêm tối thật là dài a. thiên sứ chân giới chỉ có ô han bốn vị thiên sứ chi vương không khỏi nghĩ tới tống nhân. Bởi vì đối với lý mẫu trinh chuyện tống nhân cho các nàng nói cũng biết tống nhân lần này đi trước là vì cái gì Có thể ảnh hưởng một cái chân giới đột nhiên do ban ngày biến thành đen Ngoại trừ gì thường đỉnh cấp đế văn ngoại Kia liền chỉ có một cái khả năng rồi Hắn lại thật làm được ô han lẩm bẩm Đương nhiên Những người khác Còn lại mỗi cái chân giới cùng vị diện còn là ở vào mộng vòng trạng thái Không biết xảy ra chuyện gì. Thẳng đến. Đen đến mức tận cùng. Giống như tiến vào nơi sâu xa trong vũ trụ. Vô tinh thần trên bầu trời. Bắt đầu xuất hiện một cái từ sắc điểm sáng. Đây là tinh thần. Bọn họ rất chắc chắn. Sau đó. Ở ngôi sao này bên cạnh. Lại đổ nhiều hơn một viên càng lượng tinh thần. Sau đó là viên thứ hai. Viên thứ ba. Nhưng rất nhanh thì mọi người phát hiện Những ngôi sao này cũng là không phải bình thường bản thân nhìn thấy tinh thần Mà là tràn đầy một định quy tắc mà bày ra Nhưng Tống Nhân vẫn nhận ra sao tử vi thiên su tinh, ngọc hành tinh, khai dương, diêu quang Là hắn biết hữu dụng, không nói hai câu, liền vội vàng viết lên nhị thập bát tinh tú Nam bắc hai sao chính trực treo Trung có bình trên đường thiên điển Luôn là hát tinh hai người liền. Có khắc một ô danh vào hiền. Sáu sao đem giống như bắt đầu. Khôi bên trên xây tinh ba pha đúng thiên biển xây bên trên tam tam chín. Đấu hạ đoàn viên thập tứ tinh. Ba sao chân vạc hạ chi lần. Thiên lấm giả dày hạ nghiêng tứ tinh. Thiên khôn mười ba như ấp hình. Trong sông bát tinh danh đại lăng. Theo tống nhân không ngừng viết. Chân trời bên trên tinh thần càng ngày càng nhiều. Rất nhanh tống nhân chính là ngẩn ra. Bởi vì chỉ có hắn nhìn thấy. Rất nhiều trong tinh thần. Có một người xuất hiện. Hắn trao mày đến lông mi. Không ngừng theo ngón tay đung đưa. Từng vì sao đó là xuất hiện di động. Cực kỳ giống ở cuộc kế tiếp khoáng thế cờ vây. Chẳng qua chỉ là lấy thiên địa vì bàn. Lấy tinh thần vì quân. Cờ. Chính là cho tới nay, lấy tử khí Đông Lai mà hiện thân đế sư. Hắn xuất hiện Tống Nhân vừa viết bên đối Lý Mậu Trinh nói. Một bên Lý Mậu Trinh không dám tin. Mặc dù hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng Tống Nhân nếu nói như vậy, kia lại không làm được giả. Ngươi chớ nói chuyện. Không thể phân thần. Không thể đánh loạn suy nghĩ. Giữ vững A Lý Mậu Trinh là kích động. Nhưng nếu như Phạm có thể giải trừ nguyền ruột Hắn ếp phải không tiếc bất cứ giá nào Bây giờ tối thiểu có tia tia cơ hội Tống nhân không nói thêm gì nữa Như cũ từng chữ từng chữ viết Chẳng biết lúc nào đã là đầy trời phồn tinh Rất nhiều người không nhìn thấu cái gì Nhưng những siêu đó các đại lão Theo đem thần thức từ từ đi lên đến gần Liếc mắt liền thấy được đế sư suy tư khổng lồ bóng dáng Hắn đang đánh cờ, không đúng, là tại hạ tinh thần. Làm sao có thể? Đế sư sẽ không vô duyên vô cớ đi ra. Nhưng là... Chuyện này là sao nữa mà tống nhân là làm liền một mạch. Đem còn thừa lại nhị thập bát túc toàn bộ viết xong. Sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm Khóe miệng càng là lộ ra mỉm cười. Bởi vì ngoại trừ đế sư còn có một người xuất hiện, đó chính là quân sư hắn có lấy sau lưng trường thương cũng thỉnh thoảng ở di động liên quan tinh thần nhưng là sau một khắc tống nhân sắc mặt đó là chợt biến đổi trực tiếp quay đầu ở gian phòng của mình chung tựa hồ là một cái rút nhỏ bản mini tinh không bên trong giống vậy từng vì sao giống như chân trâu tự đắc lơ lửng trong đó khi thì chuyển động mà ở cách này gần như không đính phía dưới Một cái ông lão áo tím cùng một viên khôi giáp nhân đang ở chỉ chỉ trỏ trỏ Tựa hồ còn đang nói gì Bất quá kia phát biểu tựa hồ rất cổ lão Thẳng đến Tống nhân viết bộ thiên ca toàn bộ tinh thần tất cả đều sôi nổi phía trên Bọn họ lấy khu vực khác nhau mà đứng Tạo thành từng cái thần kỳ đồ án Nhưng là Đế sư cùng quân sư lại nhìn cách này Cuối cùng hai người cặp mắt đồng loạt tỏa sáng Lấy như vậy ý nghĩ cùng quy tắc. Chợt thật nhanh ở phía trên tô điểm mà bắt đầu. Ngoại trừ tạo thành từng viên còn lại bên ngoài ngôi sao. Còn có một chút còn lại tống nhân căn bản không bái kiến đồ vật. Tựa hồ là lỗ đen, lại tựa hồ là từng viên hình tam giác trạng thái đồ vật. Nếu như nói, tống nhân cho bọn hắn một cây dẫn sát điểm. Hoặc giả nói là một hạt giống lời nói. Giờ phút này bọn họ ngay tại bón phân. Tưới nước Để cho cái hạt giống này thật nhanh đang tăng trưởng Rồi sau đó khai chi tán diệt Dọc theo từng cây so với trước kia khổng lồ nhiều mạch lạ Thẳng đến rất lâu sau Hai người tất cả đều thở phào nhẹ nhõm Tựa hồ đạp tới một cái cuối một dạng đều là rất là hài lòng Rất nhanh, hai người đó là nhìn về phía tống nhân Tống nhân nuốt thở ra một hơi nước miếng Lần này mới thật sự là tiếp xúc gần gũi rồi đế sư cùng quân sư A. Tống Nhân nhìn một chút một bên Lý Mậu Trinh. Hắn vẫn ở chỗ cú ngửa đầu nhìn chân trời. Không nhúc nhích. Tựa hồ đối với nơi này tình huống cảm giác không tới. Tống Nhân liền vội vàng hành lễ. Vãn bối Tống Nhân. Bái kiến hai vị tiền bối nhưng hai người chỉ là nhìn Tống Nhân. Cũng không có nói một câu nói. Rồi sau đó. Đế sư đột nhiên cười. Sơ tay lên từ trước mặt mắt trước trong tinh không. Lấy ra một cái chân trâu như vậy tinh thần quan điểm. Tựa hồ khen thưởng một dạng cong ngón búng ra. Liền trực tiếp không vào tống nhân trong thân thể. Một cổ gần như nguyên thủy lại ẩm chứa tinh thần lực lượng chợt từ tống nhân trong cơ thể cuốn mà ra. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 28 chương 545 từ đó. Thiên văn. Mười bộ theo này cách gần như ảo ảnh, ảnh tinh thần quan điểm vào cơ thể. Tống nhân chỉ cảm thấy sòng máu khắp người lưu động đều là nhanh chóng trở nên thật nhanh cùng trôi chảy. Trong tiếng giết, tựa như thiên âm. Ngay sau đó, mặt ngoài thân thể trên có ánh sao phun trào. Phản phất là hóa thành thực chất một loại phun ra. Ngay sau đó một cổ bàng bạc hùng hồn sóng linh lực trực tiếp còn như núi lửa một loại từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Trong trước mắt Tống Nhân liền do trước Tiểu Thánh Cảnh Sơ Kỳ bước vào Trung Kỳ, sau đó đó là hậu kỳ Đại Viên Mãn. Thẳng đến, vững vàng dừng lại ở Đại Thánh Cảnh Sơ Kỳ một cảnh giới hoàn mỹ vượt qua, để cho Tống Nhân vô cùng vui vẻ. Dù sao Lý Mục Chi cũng mới Tiểu Thánh Cảnh Trung Kỳ, cho dù là chân tội Tiểu Hòa Thượng, cũng chỉ là trước đây không lâu sau nối bị Tống Nhân điểm hóa đột phá đến tiểu thánh cảnh hậu kỳ mà thôi. Tống Nhân vô cùng vui vẻ. Bất quá sau chuyện này còn rất tốt vững chắc một đoạn thời gian. Thật là xuất thần nhập hóa triệt hạt thủ đoạn a. Nhìn ra được, bộ này bộ thiên ca cho bọn hắn rất lớn dẫn sắc, tối thiểu tác dụng rất lớn. Tống Nhân mở mắt ra, liền muốn gặp được bọn họ sắp tiêu tan. Vội vàng nói, hai vị tiền bối chờ một chút, ta có một người bạn Chính là bên người vị này Ngoài ý muốn bị một vị khác tiền bối nguyền rủa Lần này viết thư linh cảm cũng là đến là vì hắn Có thể hay không mời hai vị tiền bối xuất thủ Hỗ trợ hiểu một chút Theo tống nhân lời nói cuống cùng hô xong Vốn là đang muốn tiêu tan đế sư cùng quân sư bóng người đồng loạt lại ổn lại Nhất là vì kia đế sư nhìn một chút lý mậu trinh Tựa hồ có hơi ấm tưởng Tống Nhân là tâm lý mừng như điên. Chính mình làm đế tử. Thật có thể nói với bọn họ được cho lời nói. Hơn nữa bọn họ cũng có thể nghe. Thật bất khả tư nghị. Bọn họ là có hay không tồn tại lại tồn ở nơi nào vị kia mặt khôi giáp đế sư nhắm hai mắt. Một lát sau. Trong bàn tay nhiều hơn một cái màu trắng đèn lồng. Rồi sau đó chậm chạp lơ lửng tới. Tống Nhân theo bản năng nhận lấy. Đèn này lồng nếu so với bình thường nhân ra đèn lồng nhỏ một chút nữa Tuy là màu trắng Lại có vẻ rất tinh xào Chụp đèn chung Còn có một luồng sâm lam sắc ngọn lửa khiêu động lên Kia sợi ngọn lửa tuy nhỏ Nhưng ở tống nhân nhìn Lại phản phất đi sâu vào linh hồn giá xét tiền bối, vậy làm sao làm Tống Nhân ngẩng đầu lên, hai người sớm đã biến mất không thấy gì nữa bao gồm hết thảy biến ảo vật. Vốn là căn phòng cũng vắng vẻ. Sau đó trở nên nước sơn hắc khởi đến. Tống Nhân chừng mắt nhìn. Lại phát hiện. Cảnh tượng trước mắt lại lần nữa biến thành chân trời. Hắn như cũ cùng Lý Mậu Trinh đứng chung một chỗ đi. Tựa hồ mới vừa rồi hết thảy đều là một cái ảo ảnh. Ngoại trừ trong tay sách một chiếc màu trắng đèn lồng. Lý Mậu Trinh là như cũ ngửa đầu nhìn Lầm bầm lẩu bẩu Không nghĩ tới ngươi đối tinh thần khối này thật sự nhận thức lại sẽ cao như vậy Lão phu tựa hồ từ trong đó nhìn thấu một chút đầu mối Mặc dù rất mơ hồ Lý Mậu Trinh vừa nói tiếp tục nghiêm túc cẩn thận nhìn cùng nghiên cứu Tống nhân không còn gì để nói Ta cho ngươi đem giải dược cũng đem ra rồi Ngươi cũng không nhìn liếc mắt Thật là phục rồi Đồng thời, chân trời bên trên, đầy trời phồn tinh càng ngày càng nhiều. Thẳng đến cuối cùng, âm âm nổ tung, làm cho cả không trung trong khoảnh khắc do đêm tối biến thành ban ngày. Quang mang đi qua, lộ ra chậm rãi tiêu tan đế sư cùng quân sư bóng lưng. Rất nhiều người lúc này mới chú ý tới, nguyên lai đế sư cùng quân sư lại đi ra. Không có những người khác, trong đầu của bọn họ quốc thứ nhất nổi lên chính là Tống Nhân. Sau đó, một đạo làm người ta tê cả ra đầu tiếng chuông tiếng vang lên. Ngay sau đó, cũng như lần trước một dạng trực tiếp huyến hóa ra tống nhân bộ dáng Giống như mình là thần chi. Hắn đứng chắp tay, mặt tinh thần cổ bào, sau ớt càng là có chín luôn thần hoàn, giống như một tôn chân chính thần linh. Bất quá lần này chỉ có hắn một cái, mà không có rồi còn lại bát đạo đế tử bóng người. Sau đó lại vừa là chín đạo to lớn tiếng trung, toàn bộ liên quan đến internet các sinh linh. tại này cổ kinh khủng tiếng trung bên dưới, tất cả đều thắt lưng khẽ cong, một ít càng là trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất. run lẩy bẩy, một đạo hảo nhiên thanh âm vang vọng vị diện. tuân pháp trì, bộ thiên ca tống nhân trở thành thứ năm hào đế tử, bộ thiên ca vào thiên văn. từ đó, thiên văn Mười bộ người sở hữu trong nháy mắt tất cả đều ngẩng đầu lên Tại sao lại là hắn hai bộ thiên văn rồi hả Bây giờ hắn đã đối thiên văn có cao như vậy Đắn đo trình độ sao nói lần trước Chín tên đế tử Cở bộ thiên văn Bây giờ biến thành mười bộ Khởi không phải nói Toàn bộ đế tử chung Một mình hắn chiếm cứ hai bộ quá châu bò đi Còn nữa Lần này Tống Nhân viết ra hai bộ thiên văn Lại do trước vị thứ 9 biến thành vị thứ 5 Không phải là vị thứ nhất sao chẳng lẽ còn có những nhân tố khác kỷ như đế văn số lượng nhiều lắm thiếu đế văn mới có thể so với nghĩ hai bộ thiên văn liền này Còn xếp hạng thứ 5 vị trí Quá xung động đi Theo Tống Nhân lần này lần nữa viết ra thiên văn cũng càng thêm đổi mới mọi người nhận thức Bây giờ bọn họ nghi ngờ cùng suy đoán là Ngoại trừ Tống Nhân Còn lại kia tám vị đế tử rốt cuộc ở địa phương nào lúc nào sinh ra ném qua hết thảy các thứ này Tống nhân vừa giận rồi Bây giờ hắn hoàn toàn có lòng tin Cho toàn bộ đế văn làm đạo sư rồi Thậm chí dạy dỗ bọn họ viết thiên văn Đại lượng sinh sản Dù sao ở đã biết thiên văn chung Toàn bộ đế văn đều là mộng vòng Bởi vì đối với đạo đức kinh bộ này thiên văn là không có đầu mối chút nào Bây giờ lại thêm một bộ bộ thiên ca Mặc dù không bằng lần trước tiên thê xuất hiện năm người Nhưng lần này cũng có đế sư cùng quân sư A Cũng tương tự thành thiên văn A Tống nhân hóa thân đỉnh đầu của đế tử Như cú thất thải tường vân đậm đà Dù xuống vạn đạo sinh mệnh khí Tựa như ở ăn mừng Chân trời sau đó đi ra một tôn một tôn lại một tôn thần chi Tựa hồ đang thủ vệ Tựa hồ là người hầu Thần Chi Thần Chiến Lý Thuần Cương Thủ Lệ Ngoan Nhân Đại Đế Sáu Sao Cổ Thần Tham Lăng Vương Lâm Tư đồ Nam Bát Tôn Thần Chi Bát Tôn không sống nhau uy thế Đồ sộ một màn để cho người ta lộ vẻ xúc động Đương nhiên rồi Hắc Hoàng Như cũ xuất hiện Chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng Tình cảnh như vậy càng biểu minh thân phận của Tống Nhân Giờ phút này ước vạn sinh linh đối với Tống Nhân thật là trừ bội phục liền là bội phục. Tống Nhân ý thức lại lần nữa trở về. Liền thấy một bên Lý mẫu Trinh phức tạp nhìn chằm chằm Tống Nhân đang nhìn. Sau đó khi thấy Tống Nhân trong tay sách đèn lồng lúc. sắc mặt cực độ cuồng biến. Đèn này lồng gần có lẽ. Đã thành hắn vài vạn năm đến kiểu ác mộng tồn tại. Hắn liền vội vàng lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Lại sau đó một khắc, đèn trong lồng, kia sợi sâm ngọn lửa màu xanh lam cấp tốc thiêu đốt. Một cách rửa diện tiểu hài tay tự đèn lồng đầu trên trong miệng bò ra. Nhìn chằm chằm Lý Mậu Trinh, lộ ra miệng đầy răng nanh. Khi nhìn đến kia lam sắc tiểu hài một khắc, Lý Mậu Trinh theo bản năng xoay người liền muốn trốn. Bởi vì mỗi lần mình bị như địa ngục hành hạ phân dài lúc. Sở chứng kiến chính là như vậy tiểu hài, hoặc có lẽ là, là thành thiên thượng vạn như vậy tiểu hài nhào tới, ở trên người hắn cắn xé. Nhưng là, theo xoay người, chính mình thân hình nhưng là không động được. Rồi sau đó, kia tiểu hài đưa ra một cái tay, từng luồng màu đen phù văn, từ lý mẫu trinh thân thể các bộ phận mà cuốn ngược. Lý Mậu Trinh nhất thời thống khổ phát ra một tiếng thê lương tiếng hét thảm. Đạo thanh âm này. Trực tiếp đem tống nhân cho giựt mình tỉnh lại. Khi thấy trong tay mình sách đèn lồng bò lam sắc tiểu hài lúc. Hắn nhất thời tay run lên. Thiếu chút nữa vứt. Bất quá thấy trên người Lý Mậu Trinh màu đen dựng dị phù văn ở cuốn ngược. Tựa hồ biết cái gì. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 28 chương 546 long tộc vô tộc trưởng Lý Mậu Trinh kêu thê lương thảm thiết. Cũng trong nháy mắt đưa tới một mực ở vòng ngoài Lý ra những người khác. Bọn họ gần như lập tức liền chạy tới. Vừa đuổi tới. Liền thấy lầu cắt sân thượng nơi. Lý Mậu Trinh nằm trên đất. Miệng to thở hổn hển Trên đất mồ hôi thủy chảy đầy đất. Mà sau lưng hắn. Tống Nhân nắm một cây thiêu đốt chỉ còn lại có nửa đoạn gậy trúc Trên đất, còn có một than cho bụi. Cha Lý Anh Trác cùng Lý Anh hổ hai người liền vội vàng nhào tới đi kiểm tra Lý Mậu Trinh tình huống. Tống Nhân nhìn một chút trong tay cây trúc cũng mới vừa từ kinh hồn trung tỉnh ngộ lại. Này xài thối ngươi nói ngươi đem nguyền rủa kia triệu hồi liền triệu hồi đi. Xong rồi ngươi tự mình nổ mạnh thiêu đốt thời điểm có thể nói một chút mà. Cách này thì theo ta tuổi thơ chơi đùa xây pháo như thế. Vội vàng không kịp chuẩn bị nắm chặt trong tay cho nổ như thế à. Cũng may không thứ gì bắn ở trên người của ta. Người này nếu để cho ta cũng được nguyện rùa. Ta nhất định thứ nhất đầu hàng. Bất quá cuối cùng là đem Lý Mậu Trinh nguyện rùa giải à. Chính mình đi tàng long chân giới vạn long chi ồ chuyện. Lại cho nhiều hơn một phần bảo đảm. Rất nhanh. Lý Mục Chi Mộ Thanh Loan đám người liền theo sát tới Lý Mục Chi phức tạp được nhìn một cái vừa mới lại lần nữa viết ra một bộ thiên văn tống nhân sau Liền nhanh đi nhìn tàng tổ Mộ Thanh Loan không nhận biết Lý Mậu Trinh Nhưng từ Lý Mục Chi trong tiếng kêu hay lại là minh bạch trước mắt cái này gầy yếu nhân là ai Hắn tại sao lại ở chỗ này lại xảy ra chuyện gì sau đó Hắn và Phượng Hoàng Hiên đem ánh mắt nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh Tống Nhân Rồi sau đó tiến lên Chúc mừng ngươi a Đế tử Lại viết ra một bộ thiên văn tới Tống Nhân vứt bỏ cây trúc Luôn cảm thấy đây là vật bất tường Sau đó vỗ tay một cái Cũng là may mắn Thực ra con người của ta rất khiêm tốn Nhưng là thực lực ở nơi này để chân tuổi cảm thù giờ phút này tống nhân vẫn không có thể ẩm nút và phù phiếm đại thánh cảnh thực lực trong mắt một trận hâm mộ đây là lần thứ mấy đơn thuần dựa vào đế sư tăng cao tu vi rồi hả đây cũng là toàn bộ internet văn đàn mỹ lực sở tại bọn họ luôn có thể từ viết trong lòng mình cố sự trên thế giới lấy được vượt qua xa tự có lời đồ vật tới kim ngân nhị quy cũng là trở nên kích động Đây mới thực sự là tiếp xúc gần gũi vị này đế văn. Không. Hẳn là thiên văn viết ra thiên văn cảnh tượng cùng cảm xúc. Quá rung động. Mọi người có vô số lời muốn nói. Bị hai cái tóc bạc hoa dâm con trai đỡ Lý Mậu Trinh. Chính là xoay người lại. Trên mặt ngoại trừ lòng vẫn còn sợ hãi ngoại. Còn có một cổ giải thoát ý. Hắn nhìn tống nhân toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Tiểu hữu. Có thể hay không đến tộc ta một từ cách này. Tống Nhân dĩ nhiên nguyện ý. Dù sao mình giao dịch còn không nói đây. Bất quá nhìn một chút hai bên Lý Anh chắc cùng Lý Anh hổ Tống Nhân im lặng. Lý Anh chắc biết Tống Nhân vẫn còn ở dần hắn. Làm một đường đường chân giới đại lão. Đối một cách phản bối lặp đi lặp lại nhiều lần nói xin lỗi. Cũng là không người nào. Nhưng là Tống Nhân nhưng là thật giải trừ tra nguyền rùa. Cũng viết ra bộ thứ hai thiên văn đến. Không có gì so với cái này càng đại nhân tình rồi. Lý Anh chắc hướng nhị ca Lý Anh hổ nhìn một cái. Để cho hắn đỡ cha. Rồi sau đó nhìn về phía tống nhân. form lưng hành lễ. Trước là lão phu lỗ mãng. Cái này thì giống như đế tử nói xin lỗi. Mong rằng đế tử nể mặt. Có thể hướng tục ta một tự. Sự tình cũng làm đến nước này rồi Tống Nhân coi như khiên thường nữa Cũng phải xem cái tình huống Được rồi ta đây liền lần thứ hai tới cửa Làm phiền Không dám không dám Tống Nhân ở bạch hổ nhất tục coi như là ở Bất quá Lý mẫu Trinh đang khôi phục cùng dưỡng thương Mấy ngày nay một mực không có thấy Nhưng là đối với Tống Nhân ẩm thực cuộc sống thường ngày phương diện Nhưng là cao cấp nhất cái gì cần có đều có thế nào thoải mái làm sao tới ngoại trừ lý mục chi mỗi ngày có thể vui vẻ cùng tống nhân trao đổi ngoại thiên yêu hoàng chân giới mộ thanh loan phượng hoàng hiên kim cương giới chân tuổi tiểu hòa thượng cùng với huyền minh quy giới kim ngân nhị quy là hoàn toàn chặt đứt cùng tống nhân liên lạc không để cho tiếp xúc thẳng đến mấy ngày sau ngoại trừ kim cương giới cùng thiên sứ chân giới ngoại Còn lại chín đại chân giới tất cả đều tới. Muốn mời Tống Nhân đi trước làm khách. Bởi vì bây giờ bọn hắn đã hoàn toàn tin tưởng. Tống Nhân có thực lực. Cũng có năng lực biết thiên văn từ nơi nào tới tay. Làm sao trở thành thiên văn. Tiến tới cùng đế sư. Quân sư bọn họ trao đổi. Nếu không. Từ đạo đức kinh trở thành thiên văn sau. Lúc này mới không tới tam tháng A. Hắn suốt cuộc lại viết ra một bộ thiên văn đến Coi như đúng dịp cùng mù đụng Cũng không lớn như vậy cơ xuất đi Đương nhiên rồi Lý Anh chắc cùng Lý Anh hổ hai người đối những thứ này sứ giả là đánh thái cực Đây cũng là Tống Nhân phân phó Mặc dù Tống Nhân rất muốn đi tàng long chân giới Nhưng hắn cảm thấy ruột cầm cố túng còn hơi chút kém điểm hỏa hầu Thẳng đến lại qua năm ngày sau Lý Mậu Trinh tới Lần này Lý Mậu Trinh trực tiếp đại thay đổi Không còn là trước vẻ này tử người bộ dáng, Mà là có vẻ bệnh Nhưng nhìn ra được Hắn rất hưởng thụ này tổ có vẻ bệnh cảm giác Trên mặt từ thấy tống nhân bắt đầu Vẫn đang cười đến Theo ngồi xuống Sờ thật bản Lý Lý Mậu Trinh cười Biết không Ta đã rất lâu không có như vậy sờ qua toàn bộ vật thật Bao gồm quần áo Bao gồm hết thầy thức ăn Ngươi sẽ không tưởng tượng đến Ta đây mấy vạn năm là tại sao tới đây Lúc trước cảm thấy đem ta hổ tục phát huy là ta vui vẻ nhất Cùng long giới thông gia là ta vui vẻ Con cháu đầy đàn là vui vẻ Rất nhiều cái gì cũng là vui vẻ Nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ Sẽ bởi vì một bữa cơm Một món thành công quần áo của hoán tẩy Thậm chí một cách đơn giản nhất vật phẩm mở ra tâm. Coi thường quá. Mất đi. Có lúc. Tới chính là chỗ này sao vội vàng không kịp chuẩn bị. Lại để cho nhân vui vẻ không thôi. Lý mẫu Trinh vừa nói, tuy cười, nhưng trong hốc mắt lại đã có nước mắt. Tống nhân có thể cảm nhận được hắn vui sướng, lại giống như một vãn bối từ đắc, một mực yên lặng lắng nghe. Cuối cùng hắn xoay người. Bay sượt khói mắt. Rồi sau đó nhìn Tống Nhân Hôm nay thân thể khôi phục điểm Sợ ngươi cuống cuồng liền tới Nói cho ta một chút đi Chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa Có thể giúp nhất định giúp Hoặc là Vi phạm một ít cũng có thể Tống Nhân nhìn một chút căn phòng Lý Mậu Trinh cười nói yên tâm đi Không người nào có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện Tống Nhân nghĩ đến cũng đúng Dù sao đây chính là bạch hổ chân giới đại bản doanh, với kim cương giới thiên Phật tự Tiền bối Thật không dám giấu giếm Ta muốn vào vạn long chi ồ Muốn gặp một lần long tục internet mẫu Châu. Ô Han nói Long tục đưa nó đặt ở vạn long chi trong ồ Tống nhân lựa chọn nói rõ sự thật Lần này cũng làm vốn là nở nụ cười lý mẫu trinh làm cho giật mình Ngươi phải gặp long giới Mấu Châu Ngươi muốn làm gì tiện bối yên tâm Ta sẽ không đối Mấu Châu tạo thành bất cứ thương tổn gì Chỉ muốn bóp gãy một người trong đó vì diện ràng buộc Chỉ như vậy mà thôi Lý Mậu Trinh rất là nghiêm túc nhìn Tống Nhân Nói thật Dù là là ngươi đã cứu ta Muốn phải đi gặp ta hổ tộc Mấu Châu Ta phỏng chừng cũng sẽ cử tuyệt Bởi vì này quá nguy hiểm Nếu như mấu châu một khi bị lòng mang ý đồ xấu nhân gặp gỡ phá hư Vậy ngay cả mệt mỏi nhưng là thành thiên thượng vạn vị diện Ta tình nguyện chính mình một mực chịu đủ như vậy nguyện rùa Cũng không cho ngươi có bất kỳ có thể thừa cơ biết Hơn nữa long tục tuy chia ra Nhưng ngươi biết long trùng là như thế nào tồn tại Vạn long chi ồ lại ở trong đó phấn diễn như thế nào nhân vật ấy ư Ngươi nghĩ thấy mấu châu Thật quá khó khăn. Trừ phi long tộc tộc trưởng lên tiếng. Mà bây giờ. Long tộc vô tộc trưởng. ngươi biết ý tứ của ta chứ. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 28 chương 547 long hoàng bản nguyên quả. Bây giờ long tộc làm theo ý mình. Dĩ nhiên không tộc trưởng. Hoặc có lẽ là. Nói chuyện không người nghe. Không cách nào ngưng tụ thành một cổ thừng. Liền như lần trước ô Han lấy được ô truy okay long thi Chỉ có trong long tộc bảo thủ nhất phái ứng long lão tổ mặt vân biển Hỏa long lão tổ hỏa đầm sâu Cùng với trúc long lão tổ rất dẫn tới đòi long thi rồi Dựa theo long tộc truyền thống Hoàng tộc huyết mạch người sau khi chết muốn vào rớt long trùng chung Còn lại các mạch đều là treo thật cao Chẳng quan tâm Mấu châu cách mỗi ngàn năm Sẽ sinh ra hai cái internet mầm mống. Này với còn lại mấy cái bên kia vị diện đều là giống nhau. Dù sao cũng phải có người đi vào đi lấy ra. Sau đó phái người mở đường tiến hành khai thác vị diện. Bố trí. Long tục tuy chia ra. Nhưng nhìn thủ long trùng có 130 thất mạch chung nhau bảo trì. Mà vạn long chi ổ lại đang long trùng sâu bên trong. Lại có mười mấy mạch hoàng tộc huyết mạch chung nhau trông coi chìa khóa. Chỉ có chìa khóa tê tựu. Mới có thể mở vạn long chi ồ. Ngắn ngủi. Giải trừ bên trong hung hiểm. Dù là thiếu trong đó bất kỳ một cái. Vạn long chi ồ cũng không mở ra. Cho nên. Hoặc là. Ngươi lấy một người xa lạ đi thuyết phục rất nhiều long mạch nhân. Cho ngươi một vừa mở ra long trùng cùng vạn long chi ồ. Hoặc là long tục tộc trưởng câu nói đầu tiên có thể ta tuy đã lâu không có chú ý quá các giới chuyện nhưng vẫn biết long tục có mấy mạc muốn thống chí còn lại long tục sinh ra tân tộc trưởng nhưng như vậy tin tức đã mấy ngàn năm rồi trung quy không thành được đối với tộc trưởng phương diện này ngươi có thể buông tha về phần thuyết phục còn lại long mạc nhân ngươi cũng không có chút nào cơ hội cho dù là thân là đế tử cho nên Người nghĩ thấy long tộc mẫu châu không thể nghi ngờ kham so với lên trời lý mẫu trinh thành khẩn nói tống nhân vốn là dâng lên hy vọng ở một chút xíu trầm xuống lại vừa là long tộc tộc trưởng với ô han lời muốn nói như thế nhưng là hắn không nghĩ lại để cho tiểu hề quyển tới đây mặt bởi vì tiểu hề một khi lộ diện Ngoại trừ long giới bổn tộc không muốn hàng phục ngoại. Còn có còn lại các giới nhân. Minh tranh ám đấu. Thế lực khổng lồ. Khó có thể tưởng tượng. Hắn không bảo vệ được tiểu hề. Mà hết thảy này. Chỉ là vì bóp gãy một cái vì diện. Vì một cái người nhà mất đi một cái khác người nhà tống nhân không làm được. Nếu như thiên sứ chân giới. Kim cương giới cùng ngươi bạch hổ chân giới đồng thời hỗ trợ đây. Các ngươi đều tự nắm trong tay long mạc nhân Nhất định có biện pháp Tống nhân nghĩ tới ô han cho hắn nhìn hồ sơ Vội vàng nói Lý mẫu trinh lần này không có lắc đầu Mà chỉ nói Là có cơ hội tương đối Nhưng là không phải rất lớn Nhưng có thể thử một chút Hai thành cơ hội đi Tống nhân nghe xong tâm lý suốt cuộc thì vui mừng Hai thành cũng là cơ hội Xin tiền bối tương trợ Tống Nhân đứng dậy hành lễ Lý mẫu Trinh nhìn Tống Nhân Ta cô thả không hỏi tại sao ngươi muốn bóp gãy một cái chân giới chi nhánh internet Ngươi từ Kim Cương giới vừa qua tới Bây giờ kia chân tội đi theo bên cạnh ngươi Nghĩ đến ngươi và thiên Phật tự nhất định là đạt thành mối loại điều kiện Có lẽ có thể trở thành ngươi trợ lực Nhưng Thiên sứ chân giới bên kia ngươi là thế nào nói với các nàng tại sao phải giúp ngươi tống nhân trung quy không thể nói là bởi vì tiểu hề đi cái này là có một ít nguyên nhân nhưng xin tiền bối yên tâm các nàng tương ngộ giúp tối thiểu ta xem qua thiên sứ chân giới mẫu châu tống nhân nói lý mẫu trinh nghe nhìn tống nhân tựa như không giống như là đang nói dối các nàng lại sẽ cho ngươi một ngoại nhân nhìn mẫu châu Nhìn dáng dấp Là thực sự đối ngươi tín nhiệm có thừa Như thế ta cũng yên lòng Không trách này phiên thiên sử giới cùng kim cương giới chưa có tới Bây giờ còn lại cửa giới sứ giả ta tất cả an bài xong Cũng chu toàn tốt ít ngày Chuyện này Ngươi thấy thế nào mục đích của ta đã cho tiền bối thẳng thắn rồi Tiền bối cảm thấy ta nên làm thế nào lựa chọn tống nhân khiêm tốn thỉnh giáo Lý Mậu Trinh đứng dậy Nhẹ nhàng mở cửa sổ ra Nhẹ nhàng hô một cách không khí mới mẻ Cặp mắt đột nhiên trở nên cơ trí đứng lên Tựa hồ trở lại năm đó hắn làm tộc trưởng một khắc kia Hoàng Hiên một mực ở truy mục chi chuyện Ngươi biết không Lý Mậu Trinh nói Tống nhân gật đầu một cái có biết một hay Nhưng là mục chi huyên để tựa hồ Tựa hồ đang có ý xấu nàng Lý Mậu Trinh cười phổ một hồi Cũng không tính là cố ý tránh đi Mục chi đứa bé kia từng theo ta thổ lộ quá phương diện này tâm sự. Một người coi như lại tâm địa sắt đá. Cũng nên bị kia nữ hoa hoa cho ngộ nóng. huống chi. Mục chi cũng là ra thích nàng. Sở dĩ như vậy một mực treo. Bất ôn bất hòa. Là bởi vì đứa nhỏ này tâm cao khí ngạo. Hắn muốn bước vào tổ cảnh sau đó mới nói hôn nhân đại sự. Bởi vì thiên phú nguyên nhân. Hắn cảm giác mình có thể đi đường rất dài Không nghĩ thừa dịp còn trẻ liền kết hôn sinh con Có quá nhiều khiên bán Cố để không ảnh hưởng tâm cảnh Vẫn ầm nút Mặc dù ta cũng từng nói qua hắn Đây là đối một cô gái không chịu trách nhiệm Là ít kỷ biểu hiện Nhưng đứa bé kia chính là cố chấp như vậy Ta cũng không có biện pháp Có lúc rất muốn khuyên một chút Nhưng lại sợ gây thành thiên hàn thảm như vậy hình. Cho nên đối với tình cảm khối này. Ta cũng sẽ không quản. Bao gồm toàn bộ cẳng tôn. Cháu cố gái. Đều là giống nhau. Đúng rồi. Nói cho ngươi biết một con số. Mặc dù mấy ngàn năm qua này. Có rất nhiều long tục thanh niên Tuấn Kiệt đang đeo đuổi thiên yêu hoàng giới nữ tử. Nhưng lại không một người lấy chồng ở xa. Còn có phái nam. Cũng chưa từng ở long giới lựa chọn phối ngấu. Lý Mậu Trinh xoay người lại đột nhiên nói. Tống Nhân lắc đầu một cái đối với cái này điểm hắn thật đúng là không thế nào quan tâm tới. Lý Mậu Trinh nói. Theo ta được biết. Là bởi vì ở 7.000 năm trước. Long tục cùng hoàng tục Nhân. Kết bạn làm nhiệm vụ. Ở nơi sâu xa trong vũ trụ. Phát hiện một trái long hoàng bản nguyên quả. Long tục tối nguyên thủy. Cũng cao cấp nhất huyết mạch là tổ long, thiên yêu hoàng nhất tộc sống như vậy. Các nàng tối nguyên thủy là nguyên phượng hoàng, cùng tổ long huyết mạch một cái cấp bậc, mà mai long hoàng bản nguyên quả. Rất nhanh thì bọn họ nhận ra, là chuyện rất lâu trước kia. Một vị tàng long chân giới tổ long tiền bối cùng một vị thiên yêu hoàng chân giới nguyên phượng hoàng tiền bối tử tại một cái ngưng tổ mà ra. Hai tộc tộc bên trên là có ghi lại Đã từng có một đôi tiền bối khóa giới yêu nhau Cuối cùng ước hẹn cùng du lịch tinh không Nhưng không nghĩ tới sẽ chết ở chỗ này Vài chục vạn năm Vô luận là long tộc hay lại là thiên yêu hoàng giới Đối với đã từng cao cấp nhất huyết mạch đã sớm không còn tồn tại Cho dù là long tộc Mấy vạn năm trước có một cái giác tỉnh quá tổ long huyền mạch Cũng chết với một trận nổi loạn Cho nên Này cách do so Tổ Long cùng Nguyên Phượng Hoàng Ngưng Tổ Long Phượng Hoàng Căn Nguyên quả trọng yếu bực nào Giá trị không nói mà nói Lúc đó nhìn cái viên này Toàn thân có kim tử hai màu Tản ra cường Đại Long Uy cùng Phượng Hoàng Uy trái cây Có hai loại phân phối phương thức Một loại Một người một nửa Nhưng dược liệu tuyệt đối giảm mạnh Nhân vì chúng nó đã hợp hai thành một rồi, một loại khác, chính là nhất tộc được. xác tỉnh tổ mạch cơ hội lập tăng trưởng gấp bội. Đồng thời, sẽ có được đối phương mối loại thần thông, tỉ như phượng hoàng cánh hoặc là long uy. Thậm chí một ít còn lại cực kỳ bí mật đồ vật, tỉ như nút ở trong huyết mạch tuyệt tích thần thông. Hay hoặc là có thể trở thành tu luyện song phương tộc quần giữa công pháp vân vân. Rất rõ ràng. Ở tuyệt đối lợi ích trước mặt. Hai tộc náo bài rồi. Thậm chí cuối cùng cực kỳ khác tay. Ngươi biết cuối cùng người nào đến cái viên này long hoàng bản nguyên quả rồi không lý mẫu trinh nói nơi này. Còn có chút cười trên nổi đau của người khác ý tứ. Tống Nhân lắc đầu một cái. Sẽ không phải là các ngươi ngư ông đắc lời đi chúng ta nào có vận khí tốt như vậy. May mắn là. Bọn họ quên mất tự mình ở nơi sâu xa trong vũ trụ. Càng quên mất, hơi chút một chút chiến đấu, cũng sẽ đưa tới tinh thú. Một đám, cường đại phó có thể tưởng tượng tinh thú. Bọn họ không chỉ mất đi long hoàng bản nguyên quả. Càng bị mất bên trên thiên long người phạt phượng hoàng nhân thi thể. Chỉ có vẹn vẹn mười mấy nhân lang bái chạy về. Người nói, này có tính hay không gà bay trứng vỡ từ đó. Tàng long chân giới người và thiên yêu hoàng chân giới nhân cứ như vậy có ngăn cách. Mặc dù ngoài mặt thỉnh thoảng hơi quá hướng. Nhưng là. Này nguyên vốn có thể hoàn toàn quật khởi đâm nhưng là vĩnh viễn tồn tại. Mà theo ta được biết. Thiên yêu hoàng chân giới đối với long tục một ít khống chế. Có thể so với ta hổ tục mạnh hơn nhiều. tiền bối là ý nói mộ thanh loan lý mậu trinh nói. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 28 chương 548 hoan nghênh đế tử lỵ lâm thiên yêu hoàng chân giới hướng dẫn bây giờ mộ thanh loan cùng thiên yêu hoàng chân giới nhân tại một cái. Nàng có tam tôn thần chi. Làm trẻ tuổi đế văn tác ra. Bị các giới cũng rất là coi trọng. Mà hắn sư tôn. Đó là thiên yêu hoàng chân giới bây giờ tộc trưởng Phượng Anh Lạc. Nàng đồng dạng là hoàng hiên cô. Ngươi có thể bắt đầu từ hướng này Theo ta được biết Mộ Thanh Loan luôn muốn viết ra một bộ đi ra thứ tư tôn cùng thứ năm tôn thần chi thư đến Nhưng vẫn mà không được Nàng sở dĩ một mực đi theo bên cạnh ngươi Thực ra liền muốn cho ngươi giúp một tay nàng Lại đến từ nàng cao ngạo Không mở miệng được Lần này các giới tới Ngươi chỉ có thể đi một cái Ta để nhị ngươi đi thiên yêu hoàng giới trợ giúp mộ thanh loan khiến người khác thấy được ngươi có thể chịu có lẽ sẽ lấy được các nàng thật sự tiết lộ mấy mạch long tục trợ giúp đương nhiên rồi ta cũng sẽ phái mục chi đi theo ngươi đi một mặt có cái gì hỗ trợ có thể với hắn nói thẳng ta sẽ sai người đi làm mặt khác cũng là kết hợp hắn và hoàng hiên tối thiểu hoàng hiên sẽ bởi vì ngươi mà thường thường gặp được mục chi Sẽ càng cảm kích Như thế nào tống nhân sĩ nhiên nguyện ý Nhưng càng nhiều là một loại không khỏi bi ai Đường đường long tục Năm đó thiếu chút nữa bởi vì tiểu hề Trở thành 12 chân giới long đầu lão đại Bây giờ một cái quyết định Lại cần còn lại chân giới âm thầm nâng đỡ cùng thương nghị Thật là thật đáng buồn a Như thế cũng tốt Chỉ bất quá phòng trừng mục chi huyên để hội không thích rồi Tống nhân cười khổ một hồi Lý Mậu Trinh cũng là cười một tiếng. Đứa bé kia thực ra thật hiếu thuận, tâm nhãn cũng tốt. Bất quá đi vào tử hồ đồng, cần người từ từ dẫn dắt. Nếu như hắn dựa theo nhân tục tuổi tác xứ lời, cũng so với ngươi không lớn hơn mấy tuổi. Ta nghe nói ngươi đã có một đứa con gái rồi, mà hắn, nhưng ngay cả yêu cũng không dám nói. Chẳng lẽ kết liễu sau khi cưới? tự thân thành tựu thì không được à. Tống nhân sắc mặt hơi đổi một chút. Rất nhanh hòa hoãn lại. Ha ha. Hy vọng một chi huyên để có thể hướng ta xem đủ đi. Bạc hổ đường tuy nói là một cách đường. Nhưng làm chân giới lão đại. Vô luận thứ gì. Đều phải lấy khí thế mà sưng. Như vậy còn lại mấy cách bên kia thuộc hạ vị diện tới bái kiến lúc. Mới có thể tâm sinh kính sợ cảm giác. Mà bạc hổ đường liền là như thế gì thường to lớn Có thể so với một cái siêu cấp điện to Mà hôm nay Nơi này nhưng Là tụ tập thập đại chân giới Bọn họ từng cách tới mục đích Chính là tống nhân Hắn là đế tử Càng là ủng có vô hạn tiềm lực cùng tương lai nhân Đúc lót quan hệ tốt Dính vào điểm nhân quả Đối với bọn họ mà nói Đều là tối tính toán đầu tư Chớ nói chi là Hắn lại viết ra một bộ thiên văn Dù là đi trước cho nhà mình Nhưng đế văn đó hướng dẫn một ít Đều là có lời vô cùng Mà lần này người chủ trị Không còn là tộc trưởng Lý Anh Trác Mà là cha Lý Mậu Trinh rồi Dĩ nhiên Tống Nhân cũng ở đây vô số ánh mắt hạ Từ trong đi ra Làm áp trục nhân vật Thẳng đến lúc xế chiều Chàng này thập đại chân giới thương quốc hội mới lặng lẽ hạ màn kết thúc Các giới cũng rất là hài lòng Ngày đó rời đi Đương nhiên rồi đầy nhất ý chính là thiên yêu hoàng giới Bởi vì tống nhân sau đó phải đi chính là bọn hắn nơi đó Làm khách phóng đàm trao đổi hướng dẫn Sau đó là tàng long chân giới trùng giới Dựa theo địa vực hoạt định mà tới Nhất là cuộc hội đàm bên trên Tống nhân lấy thân phận của đế tử lớn tiếng kêu Thiên hành kiện Quân tử lấy tự cường bất tức Địa thế khôn Quân tử lấy hậu đức tái vật Ta làm đế tử Theo lý đem trong lòng biết hiểu ra truyền thụ cho mọi người Ta vì tống nhân Nguyện người người hóa long Nhất phi trùng thiên nhất là một câu cuối cùng Nguyện người người hóa long Nhất phi trùng thiên lời nói Để ở tòa tất cả mọi người cũng cúng lộ vẻ xúc động. Nhưng không biết sao nhân chỉ có một. Hắn được từ từ đi. Hơn nữa hành trình sắp xếp tất cả mọi người đoán rất là hài lòng. Này mới rời khỏi. Lưu lại thiên yêu hoàng giới nhân đợi tống nhân cùng đi. Hợp phái nhân trở về. An bài thật kỹ tiếp đãi nghi thức. Đương nhiên rồi. Vui vẻ nhất chớ quá hoàng hiên rồi. Bởi vì Lý Mục Chi đem sẽ đi cùng. Mộ Thanh Loan tuy như cũ cao ngạo giống như một tiểu hồng tước một dạng nhưng là ở không người thời điểm. Nụ cười trên mặt cũng không nghe đã tới. Lúc trước nàng suy nghĩ. Có thể hay không dựa vào tống nhân. Làm cho mình quyển sách kế tiếp lại đi ra một tôn thần chi. Bây giờ nàng mục tiêu thay đổi. Nàng cũng muốn trở thành đế tử. Bởi vì nàng cảm thấy kia không chỉ là một thân phận đại biểu Sau này cũng sắp là một cái khác càng cao cấp hơn vòng Nhìn một chút trong tay chính mình vì quyển sách kế tiếp làm cái ký cùng dàn ý Nàng chắc chắn Cái này được hướng Tống Nhân thật tốt lãnh giáo một chút Để cho nàng hướng dẫn hướng dẫn Tống Nhân tiếp tục tại bạch hổ chân giới đợi 7 ngày sau liền cùng mộ thanh loan đoàn người Đi trước chúc cho các nàng chân giới Đương nhiên rồi Chân tuổi tiểu hòa thượng như cú với ở bên cạnh Còn có một mặt không tình nguyện lý mục chi Về phần kim ngân nhị quy Lần này đó là đi theo đám bọn hắn nhân trở về Lần này đi đường, liền lại vừa là thập ngày Dù là nhúng nhảy nhiều lần trùng động Nhưng như cũ khá xa Mà mộ thanh loan là đang phi hành khí bên trên Vô tình hay cố ý cùng tống nhân nhắc tới hắn sách vở cầu ma Ở bạch hổ chân dưới khoảng thời gian này Vì tìm tới chung nhau đề tài Nàng nhưng là xem thật kỹ rồi nhìn quyển này trước đây không lâu tiến vào lưu danh Ngưng tụ thần chi thất bại liên tái thư Vốn chỉ là vì tìm đề tài Dù sao thành tựu Có độc giả với hắn trò chuyện nội dung cốt truyện Đều là sẽ có vẻ phi thường cao hứng Nhưng là nàng kỳ ban đầu chỉ là đơn thuần làm cách cố sự nhìn Không nghĩ tới cuối cùng thật bị lâm vào đi vào. Nhất là mai phục bút quá lớn. Quá nhiều. Cũng quá thần bí khó lường. Để cho nàng liền với ba ngày không ngủ. Cho thấy. Mà đang phi hành khí khoảng thời gian này. Mỗi ngày cũng hy vọng tống nhân cho nàng tiết lộ đến tiếp sau này nội dung cốt truyện. Bởi vì nàng hoàn toàn tin tưởng. Quyển sách này nếu như không băng lời nói khâu kỳ rất có thể là thánh nhân văn, thậm chí là đế văn. Nếu như quyển sách này lại trở thành đế văn, kia tấm nhân tổng tổng viết chín bản thư, đó là thất bản đế văn, hai huyền thiên văn, bát tôn thần chi, có thể nói kinh khủng. Man thần rốt cuộc là cái gì nhân vật chính tại sao kêu tô minh là cùng hắn số mệnh có liên quan hay lại là bây giờ vô tình hay cố ý viết ra tố minh tục có liên quan vũ huyên cuối cùng có hay không sống lại ngươi có phải hay không là đem nàng quên thiên tà tử không riêng gì nhân vật chính sư tôn đi. Ta cảm thấy cho hắn còn có lớn hơn thân phận. Ngươi liền lặng lẽ nói cho ta biết một chút. Ta tuyệt không nói cho người khác biết. Hôm nay dự định càng mấy chương quên. Chúng ta trong tinh không? Không lưới. Ngươi cũng không cách nào viết. Tâm lý ngứa quá à. Tống nhân đến cuối cùng đều bắt đầu tránh nha đầu này rồi. Thẳng đến có một ngày nhìn thấy. Nàng nắm một quyển ghi chép. Phía trên giày đặt ghi lại những thứ gì. Cuối cùng lật xem cực nhanh. Cảm giác có chút mất thể diện. Tức giận xé sách thành phấn vụn. Ném vào trong tinh không? như vậy thời gian ở qua năm ngày sau rốt cuộc đã tới thiên yêu hoàng chân giới đây là hắn lần đầu chính đại quang minh đường hoàng mà không phải là bị nhân bắt cóc tới chân giới bất quá đứng ở đầu thuyền thấy chân giới cửa vào một khắc lúc hắn trực tiếp lào đảo một cái thiếu chút nữa cho ngã xuống thiên yêu hoàng chân giới cửa vào giờ phút này giống như một cái to lớn tinh vân xoay chậm chậm dĩ nhiên những thứ này cũng là không phải trọng điểm trọng điểm là có sắp tới một trăm ngàn chiếc phi thuyền cứ như vậy bồng bềnh ở cửa vào chung quanh phía trên người người nhốn nháo càng là kéo một vài bức rõ ràng điều phúc hoan nghênh đế tử lỵ lâm thiên yêu hoàng chân giới hướng dẫn gần một trăm ngàn đế văn tới lắng nghe đế tử dạy dỗ ước hẹn thiên yêu hoàng hưởng thụ đại bác học huy hoàng tự mình giống như đế tử học tập Cố gắng lên cố gắng lên cố gắng lên yêu đế tử. Học đế tử. Thượng đế tử không thành công là được sự tống nhân tống nhân ta yêu ngươi. Giống như gì đó yêu gì đó B. Sợi. Nhìn sách lậu các ông chủ cho một đặt chứ. Tiểu ngư thật không dễ dàng a Mỗi ngày đặt tạp thấp. Toàn dựa vào ủng hộ bản chính mỗi cái các thư hữu đang kiên trì sáng tác. Các ngươi dù sao miễn phí nhìn lâu như vậy nữa à. Hôn nhẹ. Mới vừa tan việc còn chưa ăn cơm trước viết ta ăn cơm trước rồi. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 28 chương 549 vạn một hắn muốn đây ra tìm một đoàn xoay chậm chậm. Tương tự ổ chim tinh vân chung quanh. Mấy trăm ngàn đủ loại phi thuyền mà đứng. Người ta tấp nập, Biểu ngữ treo. Tống nhân cảm giác mình lần đầu tiên như vậy bị tôn trọng. Vô luận là hình thức hóa vẫn là thật lòng thật ý. Giờ khắc này tống nhân cảm giác rất tự hào. So với trước kia bị len lén trói đến thiên sứ chân giới cùng kim cương giới. Thay hình đổi dạng cường rất nhiều. Dù là vào ở internet. Đều không thông báo. Bị ép xuống. Đây mới là minh tinh nên có sáng vẻ. a. đang lúc này. Một con cử đại uyển nếu băng điêu băng phượng phượng hoàng cùng một con toàn thân đốt đốt lửa cháy diếm hỏa phượng hoàng từ tinh vân chung mà ra. Các nàng kéo một cái hoàng kim làm bằng thánh loan. Mời tống nhân ngồi lên. Một bên mộ thanh loan cùng hoàng hiên cũng là đi ra. Tỏ ý tống nhân đi lên. Giờ khắc này toàn bộ vinh dự. Tất cả thuộc về tống nhân. Tống nhân có chút không ngượng ngùng. Nhưng lòng hư vinh nhộn nhịp hắn. Hay lại là trời xuôi đất khiến đi lên. Đứng ở loan giá bên trên. Bị một băng một hỏa phượng hoàng kéo tuần du. Tống nhân cảm giác mình chính là đế vương xuất hành. Đây mới là đế tử nên còn chờ gặp A. Tống nhân gần như lập tức liền đối thiên yêu hoàng chân giới hảo cảm đại thăng. Đoàn đoàn đoàn theo hướng tinh vân trung đi. Trong kinh không. Mỗi cái thuyền bè đột nhiên nhưng nổi lên pháo hoa trong kinh không sáng chói thiêu đốt, thật không biết bọn họ là làm sao bây giờ đến. Tống Nhân, ta yêu ngươi Tống Đế Tử, nghênh Đế Tử rốt cuộc ta thấy người sống. Ô ô không được. Tỉ, tỉ, nhanh bóp chút ta chung. Theo pháo hoa nổ mạnh, vô số người bắt đầu hoan hô. Vẻ này nhiệt tình, để cho Tống Nhân hoài nghi. Coi như bỏ ra nhiều tiền cũng mời không được tiêu chuẩn như vậy mà diễn ký điên cuồng diễn viên. Vang vang vang vang theo nhiều đội sắp tới vạn người mặt hỏa liệt văn khôi giáp quân đội đi ra. Đứng ở hai bên vì loan giá hộ hàng. Rất sợ hai bên nhân lao ra. Đem tống nhân cho thương yêu xé. Chiến sĩ tay cầm vũ khí đến đông đủ sau. Hai bên nhân lập tức nhào tới. Lớn tiếng kêu. Sau đó bị những thứ kia chiến sĩ ngăn cản. Thấy một màn như vậy tống nhân ra mặt run run một hồi. Theo tiến vào tinh vân. Chính thức bước vào thiên nhiêu hoàng chân giới sau. Đập vào mắt bản thân nhìn thấy hay lại là người ta tấp ngập. Tống nhân không thể làm gì khác hơn là ngửa lên tay. Mặt đầy nộ cười. Lớn tiếng kêu. Các anh chị em. Cực khổ không khổ cực. Đế tử đường xa tới. Ngày mới khổ cực. Thằng đến, vượt qua không biết bao lâu nhân tạo thành vạn lý trường thành. Tống nhân mặt đều nhanh cười cứng lên sau. Này mới được thiên yêu hoàng nhất tộc bổn tộc. Này thế cho tạo. Cho tiếp theo vốn là lấy số còn lại chân giới. Đến bao lớn áp lực A. Theo tử loan giá đi xuống. Thiên yêu hoàng nhất tộc kiến trúc phong cách chủ yếu lấy bạch. Đen cùng hồng làm chủ. Hình thức cũng là một loại thiêu đốt đánh vào cảm. Rất phù hợp bọn họ phong cách. Dù sao dựa theo lý mẫu trinh cho hắn có liên quan thiên yêu hoàng nhất tộc hồ sơ. Nhất tôn quý chính là Đa Phi Ních. Băng phượng phượng hoàng cùng với Hỏa phượng hoàng các loại. Bọn họ tương đương với trong long tộc hoàng tộc huyết mạch. Sau đó đó là Chu Tước, Thanh Loan, Linh Điểu, Uyên, Thiên ngạ Nhạc trạc vân vân còn lại điểu tục. Tống Nhân đi xuống. giấm ở màu đỏ gạch bên trên. Quảng trường khổng lồ đối diện. Đang có nhiều đội nginh tân tới. Chân trời bên trên. Còn có thất thải hà quang cùng với phượng hoàng mà bay múa. Mộ Thanh Loan cùng Hoàng Hiên cùng với chân tuệ. Lý Mục Chi đợi từ sau lưng mà tới. Mộ Thanh Loan nhẹ dọn cho Tống Nhân truyền âm. Đi ở phía trước đó là ta thiên yêu hoàng đương thời tộc trưởng. Sư tôn ta. Hoàng hiên cô phượng anh lạ. Bên cạnh nàng là phượng vương. Phượng hoàng vương. Tôn giả. Hồ pháp. Theo ở phía sau là Cúc tế. Xem bói người. Niết bàn sư. Thái dương thần quan. Thánh đường trưởng lão. Linh vũ, Dừng một chút dừng. Tống nhân liền vội vàng truyền âm dừng lại. Ngươi một chút giới thiệu nhiều như vậy Với ra mắt giới thiệu đối phương thân thích Như thế Xoay người liền quên xong rồi Ta lại không ở đây ngươi chuyện nhà chú Nhớ một cách trọng yếu nhất là được Theo hoan nghênh đội ngũ khoảng cách tống nhân 2-3 mét sừng lại Đứng ở phía trước Người khoác phượng y Mang theo phượng quan Chống một cây phượng hoàng hình dáng pháp trưởng Mỹ phụ Nhìn tống nhân Vẻ mặt mỉm cười Hoan nghênh đế tử tới ta thiên yêu hoàng cung làm khách. Đúng là vinh hạnh. Tống nhân liền vội vàng hành lễ. Vãn bối bái kiến phượng Tộc trưởng cùng với còn lại các vị tiền bối. Một đường tới. Thật là chiết sát vãn bối. Tống nhân cảm tạ tiền bối cho ta làm các loại. Có thể tới thiên yêu hoàng nhất tục. Tiến hành làm khách. Hẳn là vãn bối vinh hạnh. Phượng Anh là rất đẹp. Nụ cười này đẹp hơn. Hơn nữa cộng thêm cái kia cổ không nói ra được cao quý. Để cho Tống Nhân ở ngẩng đầu một khắc. Không kềm hãm được nói. Bắt phương cực kỳ nhân. Tuyệt thế mà độc lập. Nhất tiếu huyên nhân thành tái tiếu huyên nhân quốc. Ninh không biết huyên thành cùng huyên quốc sai nhân khó đi nữa được nghe Tống Nhân lời nói. Phượng Anh lạc nhất thời cặp mắt sáng lên. Nhất tiếu huyên nhân thành. Tái tiếu huyên nhân quốc. Thật là đẹp câu. Mặc dù nữ nhân đều thích bị khen Nhưng là có thể từ đế tử thuận miệng nói ra lời nói Hay là để cho cho bổn tỏa cực kỳ vinh dự Không hố là có thể viết ra thiên văn đế tử Mời Chúng ta đã vì ngài chuẩn bị song mỹ thực Rượu ngon cùng vũ đạo Tống nhân đang nói ra câu thơ này sau Cũng là bộ dạng sợ hãi cả kinh Cách này không như chính mình a, Căn bản là không kìm lòng được Không hổ là nhất tộc tộc trường. Tống Nhân cũng không dám chút nào khinh thường. Liền vội vàng nuốt nước miếng một cái. Điều chỉnh xong suy nghĩ hành lễ. Phiền toái chư vị tiền bối. Xin mời xin mời. Bàn cơm rất lớn. Rất cao cấp. Tống Nhân không nhận biết đây là cái gì Ngọc Thạch làm chế tạo. Nhưng là ngồi ở bên cạnh. Có thể cảm nhận được trong cơ thể linh lực vận chuyển Chu Thiên cũng nhanh hơn rất nhiều. Còn có đủ loại chén đũa, đủ loại mỹ thực, linh tửu, cùng với phía dưới phiên phiên khởi vũ mỹ nữ. Mà hết thảy này cũng là vì hắn. Tống Nhân đột nhiên có chút cảm động, dù là biết đây là một trận trao đổi ít lời, cũng cảm giác đáng giá. Được tôn trọng cảm giác thực tốt đương nhiên rồi. Chân tuổi cùng Lý Mục Chi đời cũng sống vậy ngồi ở trên bàn. Thú vị là. Chân tuổi uống rượu uống rất hưng phấn. Lý Mục Chi là ngồi bên cạnh Hoàng Hiên. Thỉnh thoảng gương mặt đỏ bừng. Chỉ bên trong sân nhảy vũ nữ tử. Vừa nói cách nào vũ đạo mình cũng sẽ nhảy vân vân. Còn có thiên yêu Hoàng còn lại cao tầm. Từng cách cho Tống Nhân mời rượu. Nói hoan nghênh chúc phúc lời nói. Náo nhiệt không thể tưởng tượng nổi. Cho tới đến cuối cùng. liền với Tống Nhân chính mình cũng không phát hiện. Hắn lúc nào uống say, cũng bị đỡ nằm ở một cách hơn 10 mét to lớn giường tròn bên trên. Đắp chăn, thả hồng sắc màn tre, cộng thêm hồng sắc ánh nến. Rất có đồng phòng cùng gì đó quán rượu cảm giác. Mà ở đền bên ngoài, còn có hơn 30 rất là đẹp đẽ. Chỉ mặc áo lót tiết hố nữ tử đứng thành một hàng. Sáng người dưới ánh trăng. Tỏa ra các nàng trên cánh tay có thể thấy rõ ràng thủ cung xa. Mà ở trước mặt, Phượng Anh lạc nhìn mộ thanh loan, hơi nhíu đến lông mi. Ngươi chắc chắn những thứ này không cần nam là không phải đều rất thích những thứ này sao mộ thanh loan nói. Sư tôn. Hắn lần trước say rượu. Trong miệng một mực kêu một cái tên là Tô Ấu Phi nữ hài tên. Một người phải đem khác một cái nữ tử thích thành cái dạng gì. Mới có thể giờ nào khác nào cũng đang nhớ Ta có thể cảm giác được Hắn với còn lại mấy cái bên kia nam không giống nhau Tin tưởng ta Sư tôn Nhưng nếu chúng ta làm như vậy Rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại Hôm nay ta xem hắn rất cao hứng Ta đề nghị là Như vậy hoạt động nhiều an bài ít ngày Không thể bại lộ quá sớm mục đích của chúng ta Ngươi cảm thấy thế nào Phượng Anh lạc gật đầu một cái. Vậy được. Cứ dựa theo ngươi nói làm. Chúng ta chân giới bên dưới. Toàn bộ đế văn. Phỏng chừng đều nhanh chạy đến chứ còn nửa nửa tháng liền không sai biệt lắm. Hết hạn hôm nay. Trước mắt đế văn số người đã đột phá đến 180 ngàn rồi. Phỏng chừng nửa tháng sau. Đế văn số lượng đem đi đến 500 ngàn. Đến thời điểm toàn bộ nghe hắn giảng bài. Phượng Anh lạc rất là hài lòng, làm không tệ. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 28 chương 550 vạn giới hiện trường phát sóng trực tiếp ở sau đó sắp tới thời gian nửa tháng bên trong. Tống nhân làm trừ ăn uống ra vui đùa. Chính là ăn nhậu chơi bời. Viếng thăm địa phương cũng đều không giống nhau. Nhưng lại tất cả đều là hồng Phượng Hoàng. Phen Phượng Hoàng. Hồng phấn phượng hoàng. Hoa phượng hoàng. Cho tới đến cuối cùng tống nhân cũng chơi đùa có chút trột xạ và không được tự nhiên. Nếu không các ngươi hay là cho ta tìm một chút chuyện làm đi. Này mỗi ngày đi dạo. Nhiệt tình chiêu đãi. Ta len lén thu lễ vật quý trọng càng là không đếm sủi. Mỗi lần mời rượu len lén quấy nhiễu trong tay ta tâm các tộc tiểu công chúa không có 100 cũng có 80. Là không phải dựa theo lý mẫu trinh cho hồ sơ. Trong đó có hạng nhất. Là mộ thanh loan sở dĩ luôn muốn tìm chính mình. Là vì nàng quyển sách kế tiếp cùng thần chi ấy ư. Thế nào ngược lại không thấy nàng cái bóng chính hôm đó buổi sáng. Tống nhân mở cửa phòng. Muốn tìm nhân hỏi hỏi một chút mộ thanh loan tình huống lúc. Không nghĩ tới mộ thanh loan lại tự đưa tới cửa. Tống đại ca gần đây quá như thế nào đây hôm nay phải đi nơi nào sự tiệc à mộ thanh loan cười ha hả nói Dựa theo hành trình tiếp theo quả thật còn có mấy chục ra đây Cái kia nghỉ ngơi một chút Ở ăn đang uống Ta bụng bự nạm liền muốn đi ra Ngươi thì sao Gần đây đang làm gì vậy Thế nào không thấy ngươi tống nhân ngượng ngùng nói Thật sự là quá nhiệt tình Mộ thanh loan nhìn tống nhân Đột nhiên cười một tiếng Thế nào Nửa tháng không thấy Tống đại ca đây là nhớ ta không tống nhân ra mặt run lên Vội vàng nói Tốt đại một cô gái nói cái gì vậy Ta nhớ ngươi làm gì Ngươi cũng đừng khắp nơi nói bậy bà a Mộ thanh loan một bộ thất vọng khuôn mặt Cũng vậy Tống đại ca đã có một cái tên là Tô Ấu Phi cô nương Vậy có thể để ý ta đâu rồi Mặc dù chỉ cần một câu nói của ngươi, sư tôn ta cũng sẽ đồng ý, ta buổi tối cho ngươi làm ấm giường. Thế nhưng lại làm sao có thể? Ta vừa là không phải ngươi thích y cũng là không phải. Tống Nhân ở nghe đến mấy cái này, trong lòng mãnh kinh. Tự mình ở thiên Phật tử hơn nửa đêm nói chuyện với Huyền Tâm, nàng lại là làm sao biết quá kinh khủng đi. Bọn họ nhãn tuyến lại trực tiếp từ thiên Phật tử chung Trước đạo minh không phải nói, vì che giấu chính mình, đem thật sự có nhãn tuyến cũng cho thanh trừ ấy ư? Chẳng lẽ huyền tâm chính là thiên yêu hoàng giới xem ra chính mình còn đánh giá thấp một cái chân giới thủ đoạn a? Đây mới là lòng người khó dò, biết người biết mặt nhưng không biết lòng a. Thấy Tống Nhân ngơ ngẩn sáng vẻ, Mộ Thanh Loan đột nhiên che miệng khẽ cười, "Được rồi, không đùa ngươi." Tống đại ca Ta lần này tới là nói cho ngươi biết. Hôm nay dự tiệc hủy bỏ. Vào buổi trưa. Ở bổn tộc trên quảng trường. Tiến hành giảng bài. Tùy tiện nói cái gì đều được. Giảng bài đúng. Giảng bài. Tổng cộng 520.766 danh đến từ đến một cái cửa cấp vì diện đế văn. Bây giờ đã lục tục vào sân rồi. Hơn nữa đến thời điểm cũng sẽ tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp cung còn lại toàn bộ học tập nghĩ đến lần này kết thúc nhất định sẽ hiện ra rất nhiều đế văn Mộ thanh loan rất là nghiêm túc nói Cống nhân lại lần nữa một trận trợn mắt liếu lưới hơn năm mươi vạn đế văn tác ra ta đi giờ phút này toàn bộ thiên yêu hoàng chân giới trên internet vô luận là nhất cấp hay lại là cựu cấp chỉ cần thuộc về chân giới diễn sinh bên dưới vì diện internet Ngay từ lúc 10 ngày trước, liền có một cái tựa đề bị đứng ở tiêu đề trên. Trải qua hồi lâu không suy, thiên yêu hoàng chân giới đế tử giảng bài thiên văn hiện trường phát sóng trực tiếp đếm ngược phía sau. Là thiên đếm ngược thời gian. Cũng không biết chân giới bên này là làm sao bây giờ đến. Nhìn tới nhiều năm như vậy đối mấu châu, bọn họ vẫn có nhất định thao túng thay đổi năng lực. Phát sóng trực tiếp lại liên quan đến nhiều như vậy vì diện đến ngàn vạn vị diện có thể không kích động ấy ư đây chính là đế tử a giảng thuật là thiên văn ngươi cho dù có thiên đại bận rộn chuyện một khi khai mạc phỏng chừng tất cả đều xem cùng học tập mà giảng đếm ngược rốt cuộc vào hôm nay là lấy giờ tính toán theo vạn chúng mong đợi đếm ngược thành lúc người sở hữu gần như trong cùng một lúc lập tức tất cả đều điểm tiến vào Đầu tiên dẫn vào mí mắt chính là một cái quảng trường khổng lồ. Quảng trường bốn phía. Treo đầy đủ loại lơ lửng tương tự khí cầu trôi lơ lửng vật. Phía trên kéo căng rồi điều phúc. Sau đó. Đập vào mắt thấy. Chính là rất nhiều rất nhiều người đầu nhốn nháo. Tất cả mọi người đều rõ ràng. Những người này đều là đế văn tác gia. Bởi vì ngay từ lúc trước đây không lâu. Internet liền thông báo. Thiên yêu hoàng chân giới toàn bộ đế văn có thể tới hiện trường tiến hành lắng nghe, đặt câu hỏi, cũng sẽ từng cái tiến hành thẩm tra, xác định là hay không đủ tư cách. Nhưng là, làm mọi người nhìn như vậy đi, sắp tới hơn 50 vạn vị đế văn, hay lại là xung động tột đỉnh, đây mới là suốt một cái chân giới báo vật A lúc trước tống nhân ở tinh không gặp đại diễn tiên tông mười mấy vị nắm giữ thần chi đế văn tiến hành chặn lại tinh thú tiểu hoa lúc còn có chút khiếp sợ nhất là nghe đại diễn tiên tông có hơn sáu mươi cái đế văn đây mà bây giờ nơi này chính là tụ tập hơn năm mươi vạn đây hưu hưu hưu liền sau đó một khắc toàn bộ mỗi người đế văn chỗ bàn phía trên đỉnh đầu đột nhiên cho thấy từng đạo lam sắc kiểu chữ Nam cung nguyệt hữu bàn hữu ái cật đế văn tác gia nhị cấp tinh nguyệt vị diện tiêu nhiên khuyết ca nhi đế văn tác gia tứ cấp thần nhật vị diện húc nhiêu cung tử mặt đế văn tác gia nhị cấp tuyết vị diện sở vũ tình tam ca tiếu cổ thiên đế văn tác gia nhất cấp lăng xanh vị diện dày đặc. Một mảnh lam doanh doanh quang mang. Nhưng mọi người hay lại là biết, toàn bộ đế văn tác gia tất cả đều thực xanh. Chế rồi có mỗi người cháu ngồi bút hiểu cùng với tới từ vị diện. Theo hình ảnh từ không trung từ từ nhìn xuống mà qua. Toàn bộ xem phát sóng trực tiếp nhân. Khi thấy nhà mình vị diện. Từ nhà đại biểu đế văn cùng với xưa nay chỉ nghe tên. Mà không bái kiến chân nhân đế văn lúc. Một chàng thốt lên. Nhìn, mau nhìn, đó là chúng ta vị diện tác ra đại biểu. Hòa, nguyên lai like cho tới nay. Ta việc yêu thích đế văn mạch khách lại là một cái như vậy đẹp đẽ tiểu tỉ tỉ. Yêu yêu. Các ngươi nhìn. Kia là không phải chúc ta lão sư ấy ư. Ta đi. Lão sư ẩn nút đủ thâm A. Nói về nhà thăm người thân. Cảm tình là đi tham gia đế tử giảng tỏa đi. Hắn lại chính là cái kia đế văn tác gia từ từ nhân sinh tiện tiện đường A. Cha mau nhìn nhị thúc. Ngươi nhanh lên một chút a, xong rồi, đi qua. Vô số vị diện, vô số người ở gào thét bi thương, thét chói tai. Còn có thật nhiều thánh nhân văn, mách thế văn tác ra. trong lòng hâm mộ tột đỉnh. Như vậy vinh dự lại không có mình một phần, nhưng hai mắt sáng lên. Một ngày nào đó, mình cũng có thể trở thành phía trên kia đang ngồi một thành viên. Còn có đến từ còn lại các cái vị diện đế văn Đều là tối những ngày gần đây nghe được tin tức Không xa vạn dặm chạy tới có phát sóng trực tiếp Bởi vì bọn họ vị diện không xem được Nhìn đồ sổ như vậy tình cảnh Hơn 50 vạn đế văn trao đổi Trong lòng cũng là không ngừng hâm mộ Đồng thời đối chỗ ở mình vị diện bên trên chút chân giới một trận oán trách Thế nào làm việc Ngay cả một thiên yêu hoàng chân giới cũng cướp bất quá Ngươi nói nếu như ngươi có thể đem đế tử mời tới Lại an bài như vậy một cách trên đời tình cảnh Ta không phải có thể đi rồi không Thật là thẳng đến, hình ảnh chuyển một cái, xuất hiện hai người Một già một trẻ Mà đỉnh đầu bọn họ, giống vậy xuất hiện một đạo lam sắc dấu hiệu Mộ thanh loan điều tiểu đoàn đoàn đế văn tác xa thiên yêu hoàng chân giới lương vân cửu truy mộng bát hoang đế văn tác xa thiên yêu hoàng chân giới khi thấy hai người này. Người sở hữu lần nữa dung một cái sở. Nhất là nhìn về phía vị lão giả kia. Trời ạ đúng vậy. Đúng vậy trong truyền thuyết từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 28 chương 551 để cho chúng ta hoan nghênh đế tử Tống Nhân ở Tống Nhân còn không có lúc xuất hiện. Mọi người biết Một lá thư nhiều nhất chỉ ra rồi tam tôn thần chi Năm đó biết bao thán phục mọi người Dù sao có thể trở thành đế văn đó là rất đáng gờm tồn tại Nếu như có thể đi ra thần vật hoặc là thần chi Càng là xuất sắc Mà năm đó Có một cái đế văn đột nhiên xuất hiện rồi hắn tác phẩm thiên sư chi điên Trước sau tử lưu danh văn Thánh nhân văn cùng với đế văn chung Đi ra tam tôn thần chi Còn tất cả đều là hình người Vừa vặn đối ứng là đế văn thiên sư chi điên giai đoạn trước Trung kỳ thậm chí còn hậu kỳ kết thúc Này cũng kinh hãi rất nhiều người Bởi vì lúc trước cho tới bây giờ không bái kiến như vậy thao tác Từ đó Đế văn thiên sư chi điên liền bị tôn sùng là rồi thần tác Bị còn lại các giới thật sự có vinh dự đọc Đi học tập bên trong phương pháp dù sao chúng ta liền một tôn cũng không đi ra lọt ngươi là thế nào đi ra ba vị như vậy ghi chép cho tới nay không người nào có thể rách rồi thằng đến tống nhân đột nhiên xuất hiện một lá thư tứ thần chi nếu không ban đầu làm sao sẽ đưa tới lớn như vậy rung động đây hắn liền là tới từ thiên yêu hoàng chân giới đế văn lương vân cửu bút hiệu truy mộng bát hoang ngươi cho rằng là này thì xong rồi không không không Lương Vân Cửu không thể không nói Là một cái chân chính thiên tài tác ra Ở sau đó mấy vạn năm trong thời gian Hắn lại sáng tạo ra một cái đến nay không có ai phá hỏng kỳ tích Trước mắt đã biết Thần chi số lượng nhiều nhất ngươi biết là ai sao không sai Chính là Lương Vân Cửu Bây giờ hắn trong tay có thể thao túng thần chi tổng cộng là 15 tôn Ở nơi này mấy vạn năm trong thời gian Trong tay đế văn cũng là đạt tới 27 bộ. Có thể nói là đế văn hộ chuyên nghiệp rồi. Đương nhiên rồi. Đến tiếp sau này còn lại chân giới cũng có đế văn truy chạy tới. Thần chi hùn không nhiều lượng cùng hắn ngang hàng. Coi như là cùng một người giữ kỷ lục. Nhưng là... Thường thường hạng nhất trung quy là bị người nhớ. Cho dù là hạng nhị. Hạng ba ngang hàng thành tích người. Cũng hầu như là bị người môn thật sự coi thường. Đây chính là lương vân cẩu mị lực chỗ. Dù là nhiều năm như vậy. Dốc lòng nghiên cứu sách mới. Không bước chân ra khỏi nhà. Thậm chí thần bí không biết tung tích. Cũng vẫn bị vô số năm lão hoặc là trẻ tuổi thật sự nhớ. Dù sao hắn đã gần như là sáng tác dọc theo đường đi thủy tổ sở tại. Cũng là bọn hắn thần tượng. Mục tiêu? Đương nhiên rồi. Lúc trước mọi người lấy lượng đến sưng đế văn. Bây giờ không còn là đầu. Có một cái tuyệt thế đột phá khẩu. Đó chính là thiên văn. Mà Tống Nhân, hai bộ thiên văn. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Cách này đã mấy ngàn năm không có lộ diện, Lời đồn đãi đã tỏa hóa số một. Lại sẽ ở hôm nay đi ra. Chủ trì chàng này thỉnh hội. Đây coi như là thế hệ trước cho tân nhất bối đằng đường sao dù sao sóng sau đè sóng trước Tống nhân đế văn số lượng mặc dù không có đi đến lương vân cửu số lượng Nhưng hắn viết ra hai bộ thiên văn A Quan trọng hơn là Tống nhân trẻ tuổi A Lương vân cửu năm đó giống như tống nhân tuổi tác như vậy lúc Xa còn lâu mới có được bây giờ thành tựu Cho nên nói tống nhân tương lai thành tựu bất khả hạn lượng Về phần một cách khác, thiên yêu hoàng chân giới tộc trưởng Phượng Anh là đồ để mộ thanh loan. Nàng nhưng là thiên yêu hoàng chân giới. Toàn bộ vị diện tình nhân trong mộng, Tuổi còn trẻ. Thiên phú kinh người rất xinh đẹp. Bối cảnh hùng hậu ở sáng tác phương diện. Là đế văn. Càng là bản thân nắm giữ ba vị hình người thần chi. Ngũ bản đế văn. Cách này ở tuổi trẻ bên trong. Nhất định chính là yêu nghiệt tồn tại Bị các giới đại lão xem trọng Bọn họ, hai người làm lần này người chủ trì Trong nháy mắt liền hấp dẫn con mắt vô số Mọi người khỏe Ta là mộ thanh loan mọi người khỏe Ta là lương vân cỡ hoan nghênh đi tới thiên yêu hoàng chân Giới đế tử tống nhân đại hình phát sóng trực tiếp trao đổi hiện trường Nhìn một chút hình ảnh này năm trăm hai mươi bảy trăm sáu mươi sáu danh đến từ ta thiên yêu hoàng chân giới đến một cái cửa cấp vì diện toàn bộ đế văn tề tụ một đường thật là phấn chấn lòng người A. chúng ta mỗi người vào giờ khắc này đều là vô cùng kích động Mộ thanh loan mặt đẹp đẽ đồng phục đối mặt ốm chính hình ảnh lớn tiếng kêu toàn bộ quan sát một hình ảnh vì diện mọi người đều là kích động bởi vì đây là thuộc về bọn họ chân giới thịnh sự tối thiểu so với còn lại mười một cái chân giới mạnh hơn rất nhiều huống chi còn có bọn họ vị diện bọn họ thật sự nghe được cùng nhận biết đại đại môn ở trong sân giống như đại biểu bọn họ ra sân mọi người chắc hẳn đều biết bên cạnh ta vì tiền bối này cũng không cần ta giới thiệu đi hẳn là toàn dân thần tượng ngay cả thanh loan ta ở sáng tác giai đoạn trước nếu như không có lương tiền bối chỉ điểm phỏng chừng bây giờ còn đang trong ngượng ngùng tìm tỏi đâu rồi đúng rồi lương lão ngươi là nghĩ như thế nào tới chủ trì lần này đại hội đây mộ thanh loan nở nụ cười hỏi ốm kính chuyển một cái liền thấy lương phân cửa ngoài miệng nụ cười thanh loan đây coi như là triết sát ta ngươi thành tựu là dựa vào chính ngươi Ta chẳng qua là hơi chút dấn điểm đường mà thôi. Về phần hỏi ta tại sao phải chủ trì chàng này đại hội. Ta cảm thấy. Đây cũng là ta chờ đợi lâu như vậy sứ mệnh. Ta đã có hơn 3.000 năm không có ra mặt rồi bởi vì áp lực. Trên người một người lưng đeo vinh dự càng nhiều. Thực ra tựu là một cái áp lực. Là mọi người đối với ta hy vọng. Là đồng hành truy đuổi. Đều không ngừng tiên sách đến chính ta tại tới trước này hơn 3000 năm bế quan, không thành tựu được gì, nhưng bây giờ để cho ta biết rồi, đế văn trên, còn có thiên văn, đây là chúng ta toàn bộ phúc lợi, vốn nên đến cuối đường lại vô hạn kéo dài nhất đoạn, để cho chúng ta mười hai chân giới, ngàn vạn đế văn lại có tân phấn đấu phương hướng, ta không áp lực bởi vì hôm nay ta chủ trì nhưng là thiên văn a, áp lực Nên bị tống tiểu hữu lưng đeo. Lương Vân Cẩu nói nơi này. Toàn bộ xem phát sóng trực tiếp nhân cũng cười. Đây mới là thế hệ trước nghệ thuật gia, Đã từng ghi chép người khai thác. Nhìn sự tình rất khoát đạt càng tràn đầy phong thú. ngàn đế văn tề tổ một đường. Cộng đòi đại sự. Lão Phu có thể chi chỉ như vậy một trận thình hội. Dù chết không tiếc. Dù sao sống lâu như vậy. Đời này cũng không bái kiến nhiều như vậy đế văn đâu rồi. Lần này là tới thơm lây cùng từng chảy. Lương Vân Cửu lại vừa là khôi hài nói. Lần này liền với bên trong sân đã toàn bộ vào vị trí 500 ngàn đế văn cũng cười. Bởi vì chàng chính giữa có một cái màn ảnh khổng lồ đang ở hình chiếu đến hiện trường phát sóng trực tiếp hai người. Trong đó có rất nhiều người đều là Lương Vân Cửu fan đây lương lão vẫn là cùng hắn trong tác phẩm văn như gió hài hước a nói thật lần này có thể mời tới đế tử tới chúng ta thiên yêu hoàng chân giới truyền thụ cho hắn thiên văn tập làm văn tâm đắc chúng ta cũng là không nghĩ tới có lẽ là chúng ta thiên yêu hoàng mỹ nữ đông đảo nguyên nhân đi cũng tỷ như thanh loan ta Ha <cười> ha chỉ đùa một chút xem ra ta không có lương lão có hài hước tế bào nhiều Thật vất vả nói một cái ngạnh. Lại không người cười. Quá đà kích người. Mộ thanh loan chu mỏ dáng vẻ. Để cho xem phát sóng trực tiếp nhân gào khóc thét lên. Chỉ tiếc lần này không có khai thông khen thưởng chức năng. Nếu không nhất định thường. Bất quá cũng chứng minh hai người chủ trì căn cơ vẫn không tệ. Tối thiểu tại chỗ bên trong người sở hữu vốn là khẩn trương tâm tình cũng buông lòng rất nhiều. Được rồi. Không nói nhiều Về phần đại biểu cảm thụ bọn chúng ta giao lưu hồi sau khi kết thúc lại từng cái phỏng vấn Dù sao hôm nay nhân vật chính có thể không phải chúng ta Vậy thì do chúng ta Cùng đi hoan nghênh từ cổ trí kim đế nhất nhân Đế tử tống nhân mộ thanh loan cùng lương vân cửu đồng loạt qua tay Giơ tay lên chỉ về phía chân trời năm 500 ngàn đế văn Vào giờ khắc này đồng loạt đứng dậy xem phát sóng trực tiếp trăm triệu ngàn tỷ. Người ra đầu tê giải một hồi, dướng cổ lên, vội vàng nhìn. Đại trưởng phu làm như thế vậy, ô ô ô đại ngư tù và vào thời khắc này vang động trời lên. Để cho tiện lần sau đọc. Ngươi có thể lít phía dưới cất xứ bản ghi chép lần chương 553 để cho chúng ta hoan nghênh đế tử Tống Nhân lần sau mở ra liền có thể thấy từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 28 chương 552 chúng ta bái kiến đế tử cha tìm theo cử đại ngưu tù và vang lên Ổn kính hình ảnh chuyển một cái Chân chính muôn người chú ý hả Ở đối diện quảng trường 500 ngàn đế văn chỗ trên đại điện không Đột nhiên tầng mây giãn nước Một đảo thất thải quang mang xuống tả hữu các mười đầu màu sắc bất đồng phượng hoàng minh kêu mà xuống. Khiến cho ở chính giữa tạo thành một cái loài khác đại đảo. Trên trời hạ xuống hoa hồng mũi. Lưu loát ngay sau đó. Một đảo thân ảnh thon dài giống như treo uy áp một dạng vững bước xuống. Hắn mặt này phiên thiên yêu hoàng tộc Đặc biệt chế tác riêng đế tử đồng phục. Với hai lần thiên văn tạo thành áo quần giống nhau như đúc chỉ bất quá sau hớp ít đi chín đạo thần hoàn. Giờ phút này Tống Nhân bước cách vô hạn cao. Cộng thêm áo quần này, cộng thêm này đặc hiệu, không đúng. Bối cảnh làm nổi bật để cho hắn lộ ra phong thần anh tuấn, khí chất vô song. Cộng thêm rất nhiều người trước chỉ là ở chân trời bái kiến chín vị đế tử xuất hiện, Tống Nhân ở trong đó một tôn biểu hiện tướng mạo mà thôi. Mà lần này Nhưng là thật dáng vẻ. Mọi người tâm lý nguyên bản là đối với hắn tràn đầy kính sợ. Thần bí cùng viết văn cường lộng lấy đọc. Giờ phút này như vậy dáng vẻ mà xuống. Gần như người sở hữu ấm tượng đầu tiên. Lập tức đã cảm thấy. Đây là đế tử nên có dáng vẻ. Phong độ nhẹ nhàng tài hoa kinh người giống như trích tiên. Hơn nữa nổi tiếng nhất muốn là khí chất một loại mọi người cảm thấy cho tới bây giờ không có khí chất. Đó là độc nhất vô nhị đế tử khí chất trước trong tâm khảm trăm ngàn đế văn hội tổ cảnh tượng. Giờ phút này theo đế tử xuất hiện, phảng phất cũng trở nên ảm đạm. Kim sắc ánh mặt trời tạo thành một cái rồng rãi đại đạo. Hồng sắc hoa hồng muối chiếu xuống. Loại này cảnh đẹp làm người ta say mê. Nhưng ở Tống Nhân bình tĩnh mặt sau khi xuất hiện, nhưng lại khiến cho đẹp như vậy cảnh thất sắc. Người này chỉ ứng có ở trên trời. Không biết tại sao lạc nhân gian đây đại khái là thật sự có người trong lòng ấm tượng đầu tiên đi. liền với chủ trì mộ thanh loan cũng nhìn ngây người. Tống Nhân chắp tay sau lưng. Lặng lẽ cho thiên yêu hoàng tộc trưởng Phượng Anh lạc truyền âm. Ta nói tiền bối. Như vậy có thể hay không quá xêu giao nhiều chút. Khiêm tốn là được rồi a Trên tầng mây. Phượng Anh là toàn bộ hành trình thao túng cùng chỉ huy. Mặt đầy trang trọng. Giờ phút này nghe Tống Nhân truyền âm cũng là vội nói. Tiểu Tống A. Nhất định phải ổn định. Chúng ta bây giờ nhưng là toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp đâu rồi. Ngàn vạn vị diện xem. Đến thời điểm thu hình cũng sẽ bị sao chép đến còn lại 11 cái chân giới. Mấy vạn vạn vị diện chung Bị ức vạn vạn nhân thật sự xem Bây giờ đã là không phải một mình ngươi chuyện Chúng ta được vận doanh tốt ngươi đế tử hình tượng Một mặt Đây là chúng ta thiên yêu hoàng chân giới chính đại quang minh mời ngươi tới mà biểu diễn ngươi Còn lại mười một cái chân giới đang nhìn đâu rồi chúng ta thuộc hạ ngàn vạn vị diện cũng đang nhìn một cái chân giới nổi tình đây Sau này ngươi còn muốn đi còn lại chân giới bọn họ hoặc là làm giống như ta được hoặc là so với ta cũng còn khá cũng không thể so với ta còn không bằng đi đoán là cho bọn hắn áp lực thật lớn trên phương diện khác bây giờ ngươi nhưng là thay thế lương vân cửu lương lão thành một đời mới toàn dân thần tượng cho người sở hữu tiến tới động lực ở phương diện tu luyện mọi người cho là tổ cảnh đỉnh phong chính là chọn đầu đến đó một bước Mọi người liền thật chỉ là mải thời gian. Sau đó chờ tỏa hóa đâu rồi. Nhưng bởi vì ngươi. Đổi mấy người sở hữu quan niệm. Vốn cho là đế sư chỉ là internet mà đi thành linh. Giống như một gốc hoa cỏ trải qua vô nhiều năm tháng có ý thức một sáng nhưng ngươi để cho chúng ta thấy được tiên thê. Thấy được tiên trên thang đưa lưng về phía người sở hữu sáu bóng người. Đạo đức kinh cùng bộ thiên ca càng là hấp dẫn bọn họ mà ra. Tổ cảnh là không phải đỉnh phong tu luyện một đạo vô tận đầu Ở sáng tác phương diện Ngươi lại đổi mới toàn bộ phấn đấu mục tiêu Mọi người cho tới nay chính là vì ở quyển sách kết thúc lúc Có thể trở thành vô thượng đế văn Đi ra khẩn chi Ngươi lại triển hiện đế văn trên Còn có thiên văn cách nói Hơn nữa bây giờ đã có 10 bộ thiên văn rồi Mọi người đối với còn lại 8 cái đế tử Bát bộ thiên văn càng hiếu kỳ hơn Ngươi có thể nhìn thấy Giờ phút này ở trên quảng trường Này trăm ngàn đế văn nhìn ánh mắt của ngươi Thần thánh mà chiều bái Kính sợ mà tôn kính Giống như một cách đầu lính Muốn học tập cùng vượt qua mục tiêu Còn có một chút không có đạt tiêu chuẩn Cùng quảng trường không ngồi được đế văn bị chúng ta cử tuyệt Nếu như toàn bộ đoán Đại khái ở bát ngàn tả hữu Như vậy 12 chân giới toàn bộ đế văn ít nhất cũng có 10 triệu 10 triệu đế văn Khi đặt tới đế văn cái này thành tựu sau liền bảo thủ Hoặc là Đại lượng sinh sản đế văn Xem ai đi ra thần chi nhiều hay lại là ít Hoặc là chính là vô chi vô giác Làm nhân sư Hướng dẫn vãn bối Bởi vì cố gắng cả đời theo đuổi nhân sinh mục tiêu đạt tới cũng cứ như vậy. Mà ngươi lại phô bày thiên văn. Để cho đám này leo lên đỉnh núi nhân phát hiện. Ở trước mặt bọn họ. Còn có một tòa càng núi cao đỉnh yêu cầu bọn họ trở nên chinh phục cùng phấn đấu đây. Cho nên. Ngươi tồn tại ý nghĩa rất trọng đại. Chúng ta phải đem ngươi đóng gói thật tốt. Tối thiểu không thể phá hủy mọi người trong tâm khảm đối với ngươi ấm tượng thả bình tâm thái vạn sự có ta khác ngần ra ngươi nhanh rơi xuống đất nếu như ngã xuống hình tượng sẽ bị hủy ở thấy tống nhân xuất thần trên tầng mây phượng anh lạc liền vội vàng nhắc nhở tống nhân cả kinh liền vội vàng ổn định thân hình quang xuất thần nghe phượng anh lạc lời nói nữ nhân nói tới nói lui Thật đúng là rõ ràng mạch lạc. Ta cũng không biết mình trọng yếu như vậy. Xem ra này bức không trang cũng không được. Thật sự là trên người mình lưng chịu trách nhiệm quá lớn. Là có sấn đầu tác dụng thần tượng cùng với mọi người muốn phấn đấu mục tiêu. Hy vọng một ngày nào đó cũng có thể như chính mình như vậy muôn người chú ý. Ai nha chuyện này cho huyên náo. Tống nhân hạ xuống thân đến đứng ở một cái to lớn thanh ngọc sau đài. Sau đó nhìn sắc mặt đỏ ửng mọi người Chân trời lại hoàn toàn yên tĩnh Toàn bộ xem phát sóng trực tiếp mọi người Giờ phút này hô hấp rồn rập Hai tay nắm chặt chặt Không biết có bao nhiêu nữ tử trực tiếp vững quyết đi qua Quá tuấn tú Quá khốc rồi có hay không tống nhân cứ như vậy gác tay đứng Không nói câu nào Cũng sẽ cho người sinh ra một loại cao thâm mạc chắc ảo giác Thanh loan Ngươi đang làm gì từng giây từng phút trôi qua Tống nhân cảm giác tốt lúc túng Giống vậy lúc túng còn có tầng mây bên trên phượng anh lạc Vội vàng hướng mộ thanh loan truyền âm Mộ thanh loan trong nháy mắt tỉnh hồn lại Sắc mặt có chút đỏ lên còn có chút hốt hoảng Bởi vì ở trước mặt hắn Có một cái cử đại hoàng kim gương Đây chính là lần này phát sóng trực tiếp thần khí Tình hồn lại nàng cuống quyết thao túng gương phi thăng đổi lại ốm kính. Ở mọi người phát sóng trực tiếp trong hình. Trời cao nhìn xuống. Chẳng biết lúc nào. Ở ngàn đế văn tả hữu cùng với phía sau tam cái phương vị. Đác lặng lẽ thật chỉnh tề đứng triệu thiên yêu hoàng chân giới tướng sĩ bọn họ toàn bộ mặt hoàng kim giáp. Treo áo khoác ngoài. Trên mũ giáp có thất thải vũ linh. Một tay chống hoàng kim vũ khí. Theo tầng mây Phượng Anh lạc nhẹ tay nhẹ dơ dơ. Đã sớm lấy được mệnh lệnh triệu hoàng kim tướng sĩ đồng loạt quỳ một chân trên đất. vang vang khôi giáp âm thanh chấn triệt thiên địa để cho người ta đều nổi ra gà Chúng ta bái kiến đế tử triệu thiết huyết tướng sĩ thanh âm vọng về chân trời. Một triệu người sóng âm phóng lên cao trực tiếp đem tầng mây cũng tách ra. Để cho Phượng Anh lạc lập tức ẩm thân chạy trốn mà lúc này đây năm trăm ngàn đế văn cũng tựa hồ phản ứng lại theo đem ốm kính mà xuống đồng loạt khom người hành lễ chúng ta bái kiến đế tử cực kỳ giống văn võ bá quan năm trăm ngàn đến từ các vị diện đế văn có chính mình kiêu ngạo phượng anh là không thể an bài như vậy liền lộ ra rất làm bộ nhưng triệu thiên yêu hoàng chân giới tướng sĩ lại là có thể có bọn họ dẫn sắc Những thứ này đế văn nên biết rõ mình làm cái gì Tống nhân bị nhiều người như vậy triều bái Cũng là kích động sắc mặt đỏ lên Khí huyết dâng trào Giờ phút này thật giống như bị nhân hoàng bào ra thân rồi Một dạng thật sự muốn hăm hở hô to một tiếng Các khanh bình thân Có chuyện khởi bẩm Vô sự bãi triều đương nhiên Này chỉ có thể tưởng tượng rồi Hắn cũng không dám Không thể làm gì khác hơn là bãi túc phổ. Rồi sau đó thanh âm vang vọng. Chúng liêu mau mau đứng dậy. Đường tử tử đem tu xa này. Ta đem trên dưới mà cầu tác. Ta tống nhân chẳng qua là so với các ngươi đi nhanh hơn một chút. Trời sinh ta tài tất hữu dụng. Các ngươi đều có thể. Chẳng qua là vấn đề thời gian. Ly tống nhân lời mới vừa nói. Sau lưng hắn một con cự đại nạn lấy tưởng tượng màu đen phượng hoàng dương cánh phóng lên cao xông thẳng vân tiêu để cho tiện lần sau đọc ngươi có thể lít phía dưới cất giữ bản ghi chép lần chương năm trăm năm mươi bốn chúng ta bái kiến đế tử lần sau mở ra liền có thể thấy từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi tám chương năm trăm năm mươi ba dám hỏi đế tử như thế nào nói ra tìm không thể không nói Thiên yêu hoàng nhất tục, cho tống nhân cách này đế tử sở tạo thế trước đó chưa từng có trang trọng. Nhất là cuối cùng, do tộc trưởng Phượng Anh lạc tự mình hóa vì bản thể ra sân thừa ký thác, khiến cho tại chỗ một triệu người. Khiến cho trước màn ảnh ước vạn vạn người trực tiếp nổi ra gà xuống đầy đất. Lúc này mới là một người cả đời liền nằm mơ cũng không dám làm huy hoàng một khắc a Đế tử, đế tử, đế tử có người hoan hô, ngay sau đó, có mười người hoan hô, sau. Đó là trăm người, ngàn người, vạn người, một triệu người. Thật sự xem phát sóng trực tiếp nhân cũng là theo chân hoan hô lên. Tống nhân nghe thanh âm này, do trước khẩn trương, đến thản nhiên tự hào cùng với bây giờ bình tĩnh. Không trách người khác vẫn muốn hướng càng chỗ cao leo lên. Có lúc ở cô độc chung. Lại hưởng thụ một loại bị người ngửa mặt trông lên cảm giác kỳ dị Nói thật tống nhân là không phải thánh nhân Hắn chỉ là một nắm giữ thất tình lục dục nhân Giờ khắc này hắn là hưởng thụ thậm chí có điểm phiêu Sau đó đó là tống nhân một phen gióng rạc nói chuyện Khích lệ mọi người xông thẳng về trước Đang ngồi đều là tiền bối So với ta tuổi tác lớn ta chỉ bất quá bởi vì vận khí tốt mà thôi Sau đó đến mọi người không kịp chờ đợi đặt câu hỏi khâu Dù sao đang ngồi đều là thành danh đế văn tác gia Trong tay ít nhất đều có hai ba bộ đế văn Nhiều mấy chục bộ đâu rồi Chỉ bất quá có thể đi ra thần chi ít lại càng ít Bọn họ ngằn rằm xa xôi chạy tới Dĩ nhiên không phải là vì nghe tống nhân cho bọn hắn giảng thuật viết như thế nào đế văn Được Cảm tạ đế tử cho chúng ta mang đến một trận gióng giạc diễn thuyết Chắc hẳn tất cả mọi người không dịp đợi. Lão Phu cũng vậy. Như vậy tiếp theo liền chính thức tiến vào vấn đáp khâu. Mỗi người đều là ở tuyến đăng nhập quá. Bên này cũng có ghi lại. Liền do đế tử lựa chọn. Đế tử. Xin mời Lương Vân cỡ vung tay lên. Lại một phó bảng xuất hiện ở tống nhân trước mặt. Phía trên là dày đặt ngược lại bảng hiểu Tống nhân minh bạch. Ngay sau đó điểm một cái rất nhanh ở phía dưới năm trăm ngàn đế văn bên trong có một cái trên đỉnh đầu vốn là biểu hiện lam bài nhân nhất thời biến thành hồng sắc lộ ra rất chói mắt đây là một cái lão đầu dáng vẻ thấy tống nhân lộn tới chính mình vô cùng vui vẻ liền vội vàng đứng lên ở trước mặt hắn một cái sóng gợn tạo thành kèn xuất hiện từng đạo rung động mang theo lời hắn từ trong sau vị trí truyền tới Dám hỏi đế tử ngươi thiên văn đạo đức kinh ta đã đọc không dưới vạn lần Mỗi một lần cũng cho ta không giống nhau cảm giác Tựa hồ minh bạch Tựa hồ lại không hiểu Như vậy một phần cảm giác không có gì hàm nghĩa văn chương Cộng thêm chỉ có năm ngàn tới tự Là như vậy bị đánh giá vì thiên văn nó sở tồn ở căn cứ là cái gì tống nhân mang trên mặt nộ cười Ta cũng không biết Chủ muốn là không phải ta đánh giá Là phía trên Mọi người nhất thời cười lên ha hà Nhân ra nói là thật Đánh giá căn cứ là đế sư bọn họ Là không phải đế tử tống nhân Bọn họ đều là lão bài đế văn Nếu như có nhân hỏi ngươi Một bản đế văn đánh giá căn cứ là cái gì Ngươi cũng không thể nói Phải viết hết Có cảm tình Có cửa hàng Nhân vật muốn sinh động đi. Trên thực tế, liền chính bọn hắn đến bây giờ cũng đáp không ra, đế văn đánh giá tiêu chuẩn gì. Chỉ bất quá không nói ra được, lại có thể mơ hồ cảm nhận được. Lão già kia xứng sờ. Rất rõ ràng đối đáp án này không hài lòng lắm. Mà thôi cảm giác mình không vấn an. Mới vừa phải tiếp tục hỏi kỹ. Trên đỉnh đầu hồng mang đột nhiên biến mất. Liền với tầng kia khuyết đại âm thanh rung động cũng không thấy Mỗi một bị điểm đến may mắn chỉ có một lần đặt câu hỏi cơ hội Là ngươi không quý trọng Những người khác có thể còn chờ đấy Tống nhân lại điểm một cái Phía trước vị trí có hồng mang xuất hiện Đây là một cái người trung niên Hơn nữa trên người khí thế rất cường hãn Hắn nhìn về phía tống nhân Đế tử Đạo đức kinh quyển sách này tại sao ngươi sẽ mệnh cái tên như thế cái gì lại vừa là nói tống nhân trầm ngâm một chút. Cái vấn đề này hỏi rất có tiêu chuẩn. Về phần tên. Đạo đức kinh chung có một câu nói như vậy. Đạo khả đạo. Phi thường đạo danh khả danh. Phi thường danh. Cho nên liền lấy cái này một cái tên. Về phần như thế nào nói. Cái này ta có thể nói cho ngươi biết. Tối thiểu ta là nhìn như vậy đợi. Nói sai rồi đừng thấy lạ Dù sao chúng ta mỗi người đoán đời sự vật là không giống nhau Nói Có thể nói Có thể danh Nó sinh ra với thiên địa chi tiên Là mở ra thiên địa chi thủy nó lại sinh ra với vạn vật trước Là sống dục vạn vật chi mẫu Nó là vũ trụ vận hành quy luật Là sinh linh môn muốn thực tiến quy tắc Đạo pháp tự nhiên tự nhiên làm theo Vô trạng hình dáng Nhân bị quản chế đầy đất, địa bị quản chế với thiên, thiên bị quản chế với quy tắc, quy tắc bị quản chế với bản thân. Đây cũng là ta ở trong đó viết nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo đạo pháp tự nhiên ý tứ sở tại. Theo tống nhân trả lời xong cái vấn đề này. ngàn đế văn đang suy tư. Ước vạn internet phát sóng trực tiếp tiền nhân đang trầm ngâm. Còn lại chân giới chạy tới đại lão ở cao mày. Tống nhân lại điểm một cái nhân bọn họ tựa hồ thật là tiến hành một trận học thuật trao đổi. Dám hỏi đế tử. Thiên văn bộ thiên ca số chữ so với đạo đức kinh còn thiếu một nửa. Nhưng trong đó thật sự hàng tinh thần cùng kinh túc nhưng là phổ thông. Chỉ là xác định một ít chúng ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tinh thần phương vị. Cũng không chỗ khác thường. Chỉ bất quá có một tầng ta tựa hồ rất không biết liên lạc ở bên trong. Là cái gì liên lạc tống nhân nhớ tới kia nhật đế sư cùng quân sư tử trong phòng. Coi đây là cơ sở tiến hành trinh thám. Diễn sinh cùng kinh hỉ dáng vẻ. Nói. Mối liên hệ này. Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Nhưng có một cách đại khái suy đoán. Có lẽ ngươi viết ra đồ vật. Đối đế sư bọn họ có trợ giúp. Hẳn sẽ trở thành thiên văn đi. Không liên quan số chữ bao nhiêu. Mọi người vừa nghe Một mảnh xôn xao, Bọn họ một mực ở viết cố sự Ở viết từng nhóm giả tưởng cấu tạo ra nhân sinh quý tích Nhưng nhưng không nghĩ quá Viết thứ gì ngươi có thể trợ giúp đế sư bọn họ Chẳng lẽ nói đạo đức kinh cùng bộ thiên ca bên trong hàm chứa cái gì khác chính mình không nhận ra được đồ vật Lại có thể trợ giúp rồi bọn họ lại một nhân đứng dậy Dám hỏi đế tử ở cùng còn lại bát tôn đế tử cũng liệt vào lúc có thể hay không cảm ơn được bọn họ ở nơi nào viết bát bộ thiên văn vậy là cái gì rất có thể đây là bí mật ta cũng biết không tốt nói ngươi nói đại khái là được ta quả thực hiếu kỳ rất tống nhân cười khổ một hồi ta không biết các ngươi có tin hay không ta là thật không biết bọn họ mỗi một người đều là vô mặt nam về phần viết thiên văn cũng không biết rõ Bất quá đối với một điểm này Ta có hai cách suy đoán Coi như là từ nơi sâu xa cùng một ít tin đồn đi Tống Nhân trong đầu hiện ra Lý Mậu Trinh ở nơi sâu xa trong vũ trụ thấy vượt bà một màn Nhất thời, rất nhiều người đồng loạt ven tai nghe Còn lại vị diện Các giới các đại lão cũng là hóa thân người bình thường Mở ra internet quan sát Tống Nhân phát sóng trực tiếp cùng giới thiệu tóm tắt Tống Nhân sửa lại một chút suy nghĩ nói. Thứ nhất, ở chúng ta đã biết trong lịch sử, là 12 chân giới trước sau dung nhập vào vùng vũ trụ này, lấy được 12 mai mẫu trâu. Sau đó không ngừng dọc theo từng cái vì diện, để cho chúng ta những người này lợi dụng Internet chi tiện tiệp, nhanh nhất nhận được tin tức, hưởng thụ ngu nhạc hóa bát quái, còn có sáng tác. Từ thiên địa bảo khố liên tục không ngừng lấy được muốn làm cái gì. Nhưng là. Dù là nhiều năm như vậy. Vũ trụ chúng ta phái nhiều như vậy người mở đường. Cũng chỉ là thăm dò một góc băng sơn. Cộng thêm đủ loại hiểm địa. Tinh thú. Chúng ta hiểu biết đã ít lại càng ít. Vũ trụ. Quá tốt đẹp đại. Để cho tiện lần sau đọc. Người có thể lít phía dưới cất xứ bản ghi chép lần trương 555. Dám hỏi đế tử Như thế nào nói Lần sau mở ra liền có thể thấy từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 28 chương 554 người bình thường cứ như vậy sáng tác chơi đây ta thứ nhất phỏng đoán là như vậy Có hay không một loại khả năng Kia thần bí khó lường mấu châu Là không phải 12 cái Mà là 24 48 cái loại Chỉ bất quá bị chúng ta lấy được trong đó 12 cái mà thôi Nếu như đem vũ trụ chia làm đông nam tây bắc bốn cái khu vực Chúng ta là phía đông Bởi vì chúng ta ở cùng một cái khu vực Các cái vị diện là có thể lẫn nhau dép nhà cùng trao đổi Cho nên đối với đế tử cùng thiên văn chưa nghe nói qua Mà ở còn lại phương vị Cũng có sống chúng ta như vậy chân giới Vị diện Bọn họ cũng chưa nghe nói qua chúng ta Nhưng lại phồn vinh lợi hại có đế văn có thiên văn Mọi người yên lặng thực ra rất nhiều người đều nghĩ qua cái vấn đề này Không tại sao cũng bởi vì vũ trụ quá lớn Tống Nhân tiếp tục nói Ta cái thứ hai phỏng đoán chính là Chúng ta là vùng vũ trụ này duy nhất Giống như một giỏ trứng gà so như thế Chúng ta ở một người trong đó Mà còn lại vũ trụ cũng có tương ứng hết thảy Các sưới các đại lão gật đầu một cái Là không phải Tống Nhân nói lên ý tưởng có nhiều mới mẽ độc đáo. Mà là cái vấn đề này cũng là thường thường bàn cùng tham khảo. Bằng không giải thích thế nào tiên trên thang 6 người lai like lịch đây. Tống Nhân thân là đế tử nói chuyện đáng sợ hơn có quyền uy tính. Mặc dù chỉ là tác dụng tâm lý. Nhưng đã cảm thấy. Bọn họ là một cái chúng ta không biết trong vòng. Từ nơi sâu xa phòng đoán cùng cảm ứng là có căn cứ. Xin hỏi đế tử ngài có hay không lão sư hướng dẫn ngươi đi lên Nghe nói ngươi tiếp theo hành trình là tàng long chân giới Như vậy đối mặt bọn hắn Nếu như đế tử ngươi đoán là chính xác Nếu sau này gặp còn lại đế tử ngươi sẽ nói với bọn họ Ai có thể tin tưởng Chàng này đế văn cùng thiên văn giao lưu hội Sẽ kéo dài 3 ngày 3 đêm Ở ngày thứ tư buổi trưa tuyên bố kết thúc Tống nhân phô miệng phô lưới. Mặc dù nửa đường uống nước xong. Nhưng là. Loại này niềm vui tràn trề cảm giác nhưng là trước đó chưa từng có. Người sở hữu. Đối với này lần đáp biện cùng trao đổi còn là vô cùng hài lòng. Dù là tốt hơn một chút nhân căn bản không đến phiên hắn. Nhưng mình vấn đề cùng còn lại đặt câu hỏi người là như thế. Cũng là lấy được muốn muốn câu trả lời. Tống nhân như cũ đợi ở Thiên Yêu Hoàng chân giới, nhưng là này chân giới nhưng là thoáng cái phồn vinh rất nhiều. Bởi vì này năm trăm ngàn đế văn còn không có rời đi, bọn họ là một cổ lực lượng đáng sợ, đồng dạng là toàn bộ Thiên Yêu Hoàng chân giới gần như toàn bộ tài nguyên. Mặc dù giao lưu hội kết thúc, nhưng bọn hắn còn không hề rời đi, luôn muốn pháp nghĩ cách có thể cùng Tống nhân tới một lần mặt đối mặt nói. Nhưng là, các giới những người khác, đối với mình thật sự kính ngưỡng, ngày thường rồi thần long kiến thủ bất kiến vĩ nhưng là sùng bái rất vô số lưu danh bách thế cùng thánh nhân văn tác ra, thậm chí còn lại vị diện nhân, bắt đầu điên cuồng tràn vào thiên yêu hoàng chân giới. Đây chính là lấy một cái hoạt động đưa tới đông đảo hoạt động hiệu ứng hồ điệp, tống nhân nghỉ ngơi cho khỏe một cái hạ Về phần tiếp đãi đế văn truyện liền không cần hắn quan tâm. Càng làm cho hắn hoan hỉ là. Lần này chính mình kích tình diễn giảng, Nghe nói hình ảnh đã thật nhanh ở còn lại 11 cái chân giới cùng với thật sự thuộc hạ cấp vì diện bắt đầu truyền bá. Cũng đăng lên tiêu đề bảng danh sách đệ nhất. Thật hy vọng lão sư cùng lão cha bọn họ có thể nhìn thấy biết ta đi ra sau đó liền tới tìm ta. Lại lại nghỉ ngơi hai ngày sau. Mộ thanh loan tới Biểu hiện không tệ Bây giờ ngươi thật đúng là toàn dân thần tượng Theo tối tân nhận được tin tức Chúng ta cho tàng long chân giới áp lực rất lớn Bây giờ bọn họ đã tại chuẩn bị nhanh đón ngươi xử nghi Bất quá chư mạch có chút hỗn loạn Ý kiến không hợp Khiến cho tiến trình gì thường chậm chạp Tin tưởng ta Coi như bây giờ ngươi lên đường đi tàng long chân giới Bọn họ phòng chừng cũng mất hứng Cái gì cũng không có chuẩn bị Mộ Thanh Loan nói nơi này Nở nụ cười Càng nhiều là đối với mình chân giới lần này làm vô cùng hài lòng Tống nhân dĩ nhiên còn không có chuẩn bị lên đường đi tàng long chân giới Chính mình còn không được các ngươi ủng hộ và long tục công việc đây Bạc hổ chân giới tối thiểu len lén cho hắn mấy mạc long tục tin tức Để phòng bất cứ tình huống nào Về phần thiên sứ chân giới gần như toàn bộ báo cho biết, cũng cho lệnh bài để tùy thời làm việc. Kim cương giới chính mình còn không có an bài xong, bất quá có chân tuổi đây. Như vậy các ngươi thì sao, bây giờ mình còn chưa nhất, nhân vì thời gian không tới. Một loại một dạng bình thường phát huy mà thôi. Tống nhân hai ngày này cũng là không ngừng nhìn internet thả về. Nhất là từ trên trời hạ xuống hình ảnh. Thật mẹ hắn xoái để nhất nam tử thiên một dạng có hay không ngươi và lương lão chủ trì cũng thật tốt. Nhất là sau chuyện này tố phóng rất nhiều đế văn. Hỏi đến vấn đề cũng để cho ta tỉnh lại. Tống Nhân nói. Mộ Thanh Loan đột nhiên chỉ một cách ngoài điện mặt. Lương lão liền ở bên ngoài đâu rồi. Thân phận của hắn cùng đã qua chắc hẳn ngươi cũng biết rồi. Chúng ta khổ cực như vậy làm cho ngươi nền. Lần này tới. Chính là hướng ngươi lấy thiên văn kinh nghiệm. Không biết đế tử đại nhân có hay không thời gian nhàn hạ đây mộ thanh loan vẻ mặt nhịp ngợm. Tống nhân vội vàng nói, lương lão tới, nhanh để cho hắn đi vào a Thân phận của lương vân cửu tống nhân càng minh bạch. Càng minh bạch hắn bất phàm. Dưới tay nhiều như vậy đế văn. Thật là lợi hại a Tống nhân nhanh đi ra ngoài. Liền thấy lương vân cửu ở tự cử cây cột lớn hạ đợi. Thấy Tống Nhân đi ra. Trên mặt tươi cười. Để từ. Ở sau đó ngày giờ. Tống Nhân. Mộ Thanh Loan cùng với Lương Vân Cẩu. Thỉnh thoảng đợi chung một chỗ thảo luận học thuật đồ vật bên trên. Tống Nhân cũng từ bọn họ kia lấy được rất nhiều bất phàm nhận xét. Lấy được chỗ ít không nhỏ. Nhất là mộ Thanh Loan. Sợ quên. Trực tiếp mở internet thu âm. Để phía sau trở về. Tốt nghiên cứu kỹ tam người nói chuyện Về phần lý mục chi Có lẽ mấy ngày nay hoặc nhiều hoặc ít xảy ra một chút biến chuyển Cũng không thế nào bài xích hoàng hiên Cũng không biết đi nơi nào đi dạo Tống nhân luôn là không thấy được Về phần chân tuổi tiểu hòa thượng Hoàn toàn si mê rượu ngon Phượng Anh là các nàng đương nhiên là tận lực thỏa mãn này tiểu hòa thượng nhu cầu Bất quá tuy như thế Các nàng lại phát hiện Chân tuổi mỗi lần ở tỉnh rượu đi qua Con mắt luôn là trong suốt lời hại Tựa hồ có điều ngộ ra Tống nhân nghe xong Luôn cảm thấy này tiểu hòa thượng bất phàm Có lẽ hắn lần này thật có thể cho tới bây giờ từ ngũ tốc trong rượu có ngộ hiểu Giống như ban đầu ở sau núi như thế Đột phá đến tiểu thánh cảnh hậu kỳ như thế Thật là vô tâm cắm liễu Liễu thành rừng rồi Mà bây giờ Mộ Thanh Loan ngoại trừ trao đổi ngoại, cũng là mình người ái mộ trung thành. Mỗi ngày nếu như mình rảnh rỗi, tùy ý đi dạo lời nói, nàng liền xuất dược nhập thần với sau lưng tự mình. Ngươi thời điểm này vội vàng đổi mới cầu ma a, không biết bao nhiêu người đang chờ thấy thế nào. Ngươi cũng đừng cho phép vì thế lần cho nhẹ nhàng. Đại tỷ viết sách phải có linh cảm. Ta trung quy không thể mở ra internet chính là liên quan đi. Ngươi cũng là liền thông cảm thông cảm chứ sao. Có thể là chúng ta đều là phổ tư minh tưởng. Ngươi linh cảm chính là tùy ý đi lung tung cùng ăn đồ ăn nhân ăn một lần ăn no liền muốn ngủ. Được rồi được rồi ta đây liền đổi mới trước đổi mới mười chương ngươi xem đi. Tống nhân nói xong vừa tẩu biên mở ra internet sau đó quét quét quét viết cầu ma chương hồi. Mộ Thanh Loan nhìn trợn mắt hốc mồm. Ngươi bình thường cứ như vậy sáng tác có phải hay không là quá tùy ý. Chơi đây được rồi chỉ là mất một lúc. Tống Nhân liền ban bố mười chương đi lên. Bây giờ không quấy rầy ta đi. Tống Nhân vừa muốn đi, một đạo vang lên ầm ầm. ở chân trời có một mảnh băng thiên tuyết địa cảnh tượng lúc đó xuất hiện. phía trên tốt mấy ngọn núi mà đứng. Thẳng đến dừng lại ở thứ cửa phong. Mộ thanh loan nhìn này quen thuộc một màn. da mặt lay động lợi hại. Suy nghĩ một chút mới vừa rồi tống nhân tùy ý. Như hôm nay tế một màn này. Tâm lý đột nhiên có chút ghen tỉ. Hắn sẽ không phải là thiên đạo chi tử đi như ngươi vậy để cho chúng ta những người khác sống thế nào a, Giờ khắc này thiên sứ chân giới hơn 50 vạn đế văn cùng với những người khác. Toàn bộ đều nhìn về chân trời Một màn này bọn họ không bái kiến Nhưng là từ bạch hổ chân giới chạy tới nhân lại là bái kiến Quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa Đó là Cầu ma Trung Thiên Hàn Tông Thứ Cửu Phong để cho tiện lần sau đọc Ngươi có thể lít phía dưới cất giữ bản ghi chép lần trương 556 Ngươi bình thường cứ như vậy sáng tác chơi đây Lần sau mở ra liền có thể thấy từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 28 chương 555 thần chi hoa nhan nguyệt chân trời thật sự hiện ra cảnh tượng. Cùng ban đầu ở kim cương giới thiên Phật từ gần như giống nhau như đúc. Một mảnh tuyết trắng minh mang thiên địa có chín tòa thật to chủ phong cùng với vô số bất tỉnh đỉnh khí thế bàng bạc. Từ xa nhìn lại. Này từng cái chủ phong đều là vô cùng to lớn. Nhìn một cái băng sơn cao ngất. Lộ ra một cổ tang thương khí thí Chính là cầu ma trung thiên hàn tông để cỡ phong là chủ giác tô minh chỗ tông môn Từ đầu đến cuối nhớ không quên khắc ở trong xương đỉnh núi bởi vì nơi đó là ra còn có người nhà của hắn Lúc trước ở thiên sứ chân giới Bởi vì cầu ma vào kinh phẩm Bị các giới nhân phát hiện trước đi tìm một chút Rồi sau đó bị bắt đến thiên Phật tự Sau đó không lâu ở thiên Phật tự trung Cầu ma nhập lưu phương. Biến ảo như vậy đỉnh núi. Càng là ngưng hiện hổ tử. Thiếu chút nữa đi ra thần chi. Chỉ tiếc cuối cùng thất bại. Bây giờ. Đến thiên yêu hoàng chân giới. Cộng thêm đoạn thời gian đó mỗi ngày ăn nhậu chơi bởi lúc sảnh dối đổi mới. Còn có khoảng thời gian này. Đổi mới số lượng lại lần nữa đạt tới một cái đỉnh phong. Rốt cuộc. Lại lần nữa biến ảo rồi đi ra. Chẳng lẽ chính mình phải có thứ cờ tôn thần chi rồi hả mới vừa hảo chính mình viết cờ bộ sách vừa vặn đối ứng. Chân trời bên trên, hình ảnh không ngừng đẩy tới thẳng đến dừng lại ở thứ chín tỏa trên chủ phong. Sơn thế to lớn thẳng đến ở giữa sườn núi trích lên vị trí, xuất hiện một người. Đây là một cái người đàn ông trung niên. Nhìn thoạt nhìn cũng chỉ là hơn 30 tuổi. Tướng mạo rất là nho nhã. Bạch y trong người. Lộ ra một cổ cũng không giá xét ôn hòa Giờ phút này hắn đang ở một mảnh trong đồng ruộng vác quốc làm ruộng Không Là không phải làm ruộng Mà là ở lật tới lật lui hắn thật sự loại hoa hoa thảo thảo Thỉnh thoảng đưa đến dọn đi Vui buồn thất thường Tựa hồ sợ hãi có người trộm hắn hoa cỏ Tống nhân nhìn một màn này khóe miệng lộ ra vẻ ôn tình Hắn vốn cho là Lần này như cũ sẽ ở giữa sườn núi thấy nhân vật chính tam sư huyên hổ tử. Sau đó thành công đưa hắn ngưng hiện ra. Nhưng không nghĩ tới. sẽ ở càng trên cao vị trí. Thấy tô minh nhị sư huyên hoa nhan nguyệt. Hoa nhan nguyệt. Tô minh nhị sư huyên. Lấy hoa làm tên. Tao nhã lịch sự. Người vì vụ vương chi niệm. Không biết sống sót rồi bao lâu. du đãng trong thiên địa. Vạn vượt chiều bái Tam hoang kiếp trước bị Tô Minh đưa về bị ngạn Tam hoang kiếp lúc nhân vong xuyên nhịt lưu mà bị huyền trôn cất xếp chết Cuối cùng bị thành tựu đại đạo Tô Minh trải qua vô nhiều năm tháng cùng một thân sinh cơ sống lại Đương nhiên đây là hắn trước sáng vẻ cũng là bây giờ thật sự đổi mới đến sáng vẻ Nhị sư huyên hoa nhan nguyệt thực ra tính cách rất tốt Thích một ít hoa hoa thảo thảo Ở trên núi vòng một mảng lớn dùng để làm ruộng. Thậm chí đến cuối cùng. Bởi vì quá mức cần cụ. liền đem đủ loại hoa cỏ đưa đến dọn đi. Còn có ban đêm đi ra ngoài trông coi hoa cỏ dở hơi. Chủ yếu bởi vì quá vui buồn thất thường. Luôn cảm thấy có người sẽ lẻn vào nơi này trộm hắn hoa cỏ. Nhân vật chính Tô Minh mới tới lúc rất không hiểu. Nhưng là đến phía sau mới dần dần minh bạch nguyên nhân sở tại cống nhân không nghĩ tới lần này không thấy lần trước ngưng tụ thất bại hổ tử hình tượng ngược lại xuất hiện nhị sư huyên hoa nhan nguyệt rồi thật là kỳ quái toàn bộ thiên yêu hoàng chân giới nhân giống vậy nhìn một màn này càng khiếp sợ nhân là nhân hình thần chi a chỉ là đến cuối cùng nguyên bổn đã ngưng hiện ra thần chi hình tượng từ từ đạm hóa chỉ mơ hồ nhìn thấy thân ảnh kia vẫn còn ở sách hoa cỏ Bao gồm chung quanh Đại Sơn cũng dần dần tất cả đều tiêu tan Hình người thần chi Lại lần nữa thất bại mọi người đồng loạt thở dài Một trận tiếc nuối Ném qua trở thành thiên văn Ngưng hiện hình người thần chi cho tới nay thật sự toàn bộ nguyện vọng Này cũng có đầu mối Làm sao còn cấp thất bại Đây là người nào thư A giờ phút này chẳng phải là muốn tức chết theo tới đó là một đạo cuồn cuộn thiên đạo âm theo huyền trục mở ra mà vang lên linh thư võng chúc mừng cầu ma vào ở bách thế một cột linh thư võng khen thưởng có bản lãnh tới đánh ta a năm sáu trăm năm thái huyền quả một viên sáu năm ngọc trúc chi tâm một gốc thất huyến thanh linh nước miếng mười giọt nghe được thiên đạo võng thông báo cùng với sở chứng kiến huyền trục mọi người một trận bừng tỉnh Nguyên lai là vị này thiên văn tác gia đang ở liên tái sách mới cầu ma thành bách thế à. Đáng tiếc quá đáng tiếc. Đã sớm nghe nói cầu ma trước trở thành lưu danh lúc. Ngưng hiện thần chi thất bại. Bây giờ bách thế hay lại là thất bại. Nhìn càng ngày càng tác dụng chậm không đủ. Này chẳng lẽ chính là thịnh cực tất suy ấy ư. Trước mấy thiên tài cho mấy trăm ngàn đế văn giảng bài đâu rồi. Bây giờ như vậy đánh mặt. Hay lại là phải học tập thật giỏi, hơi có chút phiêu hốt, không chừng con đường này liền cho chặt đứt. Tống Nhân giống vậy nhìn chân trời dần dần tiêu tan một màn. Tuy nói trên mặt như cũ mang theo ôn hòa nụ cười. Nhưng là nói không thất vọng tuyệt đối là giả. Hắn còn tưởng rằng lần này sẽ đi ra bản thân thứ cửa tôn thần chi đây. Rốt cuộc kém nơi nào thấy Tống Nhân yên lặng. Bên cạnh mộ thanh loan đột nhiên cười hắc hắc. Đánh một cái tống nhân bả vai sống như một anh em tốt từ đắc Chúc mừng a Tống đại ca Trở thành bách thế rồi Không việc gì Ai cho ngươi sáng tác như vậy tùy ý Nếu như ngươi nghiêm túc cẩn thận viết Không chừng lần sau liền thành thánh nhân văn Sau đó đi ra thần chi nữa nha Tống nhân gật đầu một cái Yên tâm đi Ta không có ngươi nghĩ yếu ớt như vậy Hơn nữa mượn ngươi chúc lành. Lúc trước ta huyền sách đầu tiên cứ như vậy. Lão thất bại. Cuối cùng hoàn bổn lúc liền đi ra thần chi rồi. Đối với cầu ma. Ta có thể so với ngươi có lòng tin. Nhân sinh thuận cảnh là nhìn tiên nhịp. Nhân sinh nhịp cảnh là nhìn cầu ma. Tiên nhịp ta từng đi ra bốn tôn thần chi đây. Hơn nữa cầu ma bây giờ ta mới vừa đột phá đến hai năm mươi vạn chữ. Khoảng cách trong nội tâm của ta mục tiêu còn không có viết xong đâu rồi Hết thầy cũng chưa biết Đúng nha Cầu ma toàn thư tổng cộng là 467 vạn chữ đâu rồi Dù sao một quyển sách giai đoạn trước cũng là vì đến tiếp sau này không ngừng ở cửa hàng Hắn hoàn toàn tin tưởng Có thể đi ra thần chi Nghe được tống nhân nói như vậy Mộ thanh loan nhún vai một cái Được rồi Nhìn ngươi lòng tin mười phần Nguyện ngươi mộng tưởng thành thật Bất quá ta vẫn phải nói Nếu như ngươi nghiêm túc một chút Có lẽ thật có thể đi ra thần chi Có một cách đầu mối rất tốt Giống như ngươi mới vừa rồi Quá tùy ý Mỗi người Bao gồm ta viết xong Đều là không ngừng lặp đi lặp lại sửa chữa Một câu nói Một cách lỗi chính tả Đều là ảnh hưởng thiên đạo võng phán xét Bây giờ ngươi rất nhiều vinh dự ra thân Có phen càng là mười hai chân giới Mộ thanh loan lời còn chưa nói hết Tống nhân cũng nhanh chạy bộ rồi Ở vườn hoa trước mặt Chân tôi chẳng biết lúc nào xuất hiện Chắp hai tay nhìn tống nhân Mộ thanh loan không còn gì để nói Tống nhân căn bản không đem nàng lời nói coi là chuyện to tát Thật không biết hắn là thế nào viết ra này một bộ bộ đế thư tới A-di-đà Phật tiểu tăng quấy dày đến tống hương nhã hứng rồi chân tụi cười nói. Tống nhân là giật giật mũi. Sau đó nói. Uống rượu ngon sao chân tụi gật đầu một cái. Rất không tồi. Mỗi lần uống say. Tựa hồ đến một cái thế giới khác một dạng tự do tự tại. Ta tìm tống hương tới có hai chuyện. Mời tống hương hỗ trợ. Tống Nhân nhìn nghiêm trang chân tuổi đột nhiên cảm giác hắn rất khả ái, nói một chút coi. Chuyện thứ nhất, đa tạ Tống Huyên dẫn ta uống rượu, cũng viền. Ta có thể cảm giác được, chính mình sắp đốn ngộ, nhưng lại trung quy kém chút gì. Hy vọng Tống Huyên hỗ trợ. Chân tuổi nghiêm túc nói, chạy tới mổ thanh loan nghe có chút kinh ngạc, sau đó nhìn một chút Tống Nhân. Để cho hắn giúp ngươi đốn ngộ có ý gì còn nữa. Nguyên lai like nhân ra một cách êm đẹp hòa thượng học biết uống rượu. Là ngươi khuyến khích ngươi rốt cuộc còn đã làm gì từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 28 chương 556 hôm nay có rượu hôm nay say. Ngày mai buồn tới ngày mai buồn cha tìm tống nhân nhớ tới ban đầu ở thiên Phật tử sau núi. Chính mình âm sai dương thác một ít lời. Để cho hắn đốn ngộ. Do tiểu thánh cảnh trung kỳ đột phá đến cuối cùng. Lúc này mới bao lâu. Thật bởi vì rượu. Để cho hắn lần nữa cảm ứng được đột phá cơ hội cách này cùng Thượng Thiên Phú rất khủng bố a Tu Vi đến cuối cùng. Muốn đột phá một cảnh giới phi thường khó khăn. Không chỉ ngoại trừ linh lực muốn đi đến mố một cách tầng thứ. Quan trọng hơn còn có nguyên thần. Cùng với cảm ngộ. Giống như ban đầu ở Thiên Sứ chân Giới. Chính mình nguyên thần liền bị đế sư cho củng cố. Thay đổi đến mức gì thường to lớn. Dựa theo ô han từng nói. Chính mình chỉ cần không vấn lạc. Sau này chỉ phải đơn thuần dựa vào linh lực gia trì, Tối thiểu có thể đi đến tổ tình cảnh bước. Đương nhiên rồi. Bây giờ bởi vì hai lần thiên văn. Để cho hắn thành công vững chắc ở đại thánh cảnh sơ kỳ, so với cái này nhiều chút người trong cùng thế hệ cao hơn một hai cảnh giới nhỏ nhìn dáng sấp chân tuổi linh lực cùng với nguyên thần cũng ẩn nút rất sâu a chỉ bất quá kém rồi một bước ngoặt tống nhân nhìn chân tuổi chân tuổi giống vậy nhìn tống nhân tống nhân vốn là rất muốn nói một câu ta dựa vào cái gì phải rút lời nói của ngươi nhưng nhìn nhân ra trong suốt ánh mắt đột nhiên cảm thấy có chút không đúng Mà phía sau lưng bắt tay. trầm ngâm chốc lát. Lần trước ta đã nói với ngươi. Ngũ cốc làm cơm vân vân. Các ngươi là ăn. Trải qua nổi lên thành rượu. Các ngươi lại tránh xa. Cho rằng là sơ bẩn tinh thần vật. Đúng không chân tuổi gật đầu một cái. Đúng. Như vậy bây giờ ngươi vẫn như thế nhìn sao tống nhân hỏi ngược lại. Chân tuổi cao mày gật đầu một cái lại lại lắc đầu. Uống thói quen sau rất tuyệt vời. Nhưng là tỉnh ngộ lại nhưng lại đau lợi hại. Nó có thể để người ta ngắn ngủi quên mất phiền não. Nhưng lại ở trong hồ đồ làm ra một ít không thể nói lý chuyện. Hai ngày trước ta liền uống say. Thiếu chút nữa xông vào bọn thị nữ thay quần áo địa phương. Đổi lại thanh tỉnh ta. Căn bản là không có khả năng làm ra như vậy chuyện đến. Chân tuổi nói. Tống nhân có chút ngạc nhiên thế nào chưa nghe nói qua. Ta cũng không biết thế nào cho ngươi đốn ngộ. Làm cá nhân ta mà nói. Hơn nữa còn là một cái. Cá nhân ta càng là rất ít uống rượu. Nhưng là nó lại là một loại cảm tình gởi gắm. Mà không phải là các ngươi Phật ra lời muốn nói làm nhục thể xác và tinh thần cùng tinh thần đồ vật. Ngươi hẳn biết. Chúng ta ở cao hứng lúc uống rượu. Đang ăn mừng lúc. Vào lúc ly biệt thực tiến lúc Ở cô độc lúc Ở nhớ nhung lúc Ở uống một mình lúc Rất nhiều thời điểm Rượu liền là một loại loại khác tinh thần khơi thông Nó ở trạng thái cố định làm ngũ tốc bổ cho chúng ta bụng Ở hóa thành chất lòng tràn ngập chúng ta thế giới tinh thần Đưa ngươi mấy câu thơ đi Này là không phải ta làm Mà là ta thật sự sùng bái mấy vị tiền bối Ở Đác Lâm vào trầm tư chân tuổi cùng ánh mắt của mộ thanh loan hạ Tống Nhân nói. Hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai buồn tới ngày mai buồn. Đối tượng đương ca, nhân sinh bao nhiêu thí dụ như triều lộ, đi nhật khổ nhiều để giải buồn chỉ có đỗ khang. Cả đời cười to có thể mấy lần đấu rượu gặp nhau tu say ngã. Lan lăng rượu ngon út kim hương, chén ngọc thịnh tới hổ phách quang. Nhưng sử chủ nhân có thể say khách không biết nơi nào là hắn hương. Tống nhân lại một nói liên tục ngũ 60 câu có liên quan rượu thơ. Mỗi một câu cũng không hoàn chỉnh. Lại nắm giữ một cổ kiểu khác cảm giác. Thậm chí có làm người thấy chua sót. Mộ thanh loan thành tựu đối với mấy cái này cho tới bây giờ chưa từng nghe qua thơ có chút kinh ngạc. Rốt cuộc là như thế nào mới hoa nhân mới có thể viết ra như vậy thơ tới sẽ không phải là hắn viết chứ chân tuổi nghe Trong đôi mắt càng ngày càng tới lạnh Cuối cùng đột nhiên cười chỉnh trọng hướng tống nhân hành lễ Đa tạ tống huynh Tiểu tăng biết Xem ra ta còn phải ở trong rượu đi tìm câu trả lời cùng cảm ngộ Chuyện nhỏ Đều là ta tín khẩu hồ sơ Ngươi đừng xét bỏ là được Ngươi theo ta phải nói chuyện thứ hai là cái gì Tống Nhân hỏi Chân tuổi nhìn một cách mộ thanh loan Được rồi Các ngươi trò chuyện Ta đi tìm lương lão đi Thấy hai người có bí mật cần nói Mộ thanh loan cũng là thức thời Nói tiếng cáo từ sau liền rời đi Tống Nhân móc móc lỗ tay Tâm lý một trận thoải mái Cuối cùng đã đi Một mực lại nhảy cách không xong Lỗ tai cũng ra kém rồi. Đa tả ngươi a. Lúc này mới tiếp xúc không bao lâu. Ngươi liền hiểu rõ ta như vậy rồi. Thật tốt cảm ngộ đi. Ta đi trước. Tống Nhân nói xong. Hài lòng vỗ một cái chân tụi bả vai sẽ phải rời khỏi. Chân tụi cười khổ một hồi. Tống huynh. Ta là thật có chuyện thứ hai nói cho ngươi. Cũng là không phải ngươi len lén cho ta trước mắt. Tống Nhân ngẩn người. Ta còn tưởng rằng ngươi hiểu ý tứ của ta đâu rồi. Chuyện gì chân tội nhìn chung quanh. Thấp giọng nói. Sư tôn ta bọn họ truyền tới tin tức. Như lời ngươi nói hải vực đảo nhỏ. Hiện nay ở Long tộc Kiểm soát chỉ còn lại không tới 100 ngàn tòa rồi. Chắc có một hai tháng liền không sai biệt lắm. Đến thời điểm sẽ phát tới liên quan đồ văn để cho ngươi xem một chút. Sau đó chúng ta đang làm tiến một bước dự định. Nói cách khác, còn nữa một hai tháng, chúng ta liền muốn lên đường tàng long chân giới rồi đúng không Tống Nhân hỏi. Nhưng càng nhiều là đối Phật môn lực lượng một loại kinh khủng. Này là không phải bọn họ chân giới, mà là tàng long chân giới A. Một cái chân giới bao lớn, liền với Tống Nhân cũng muốn sống không đến. Chính mình chế loạn tạo, bọn họ lại kiểm soát chỉ còn lại nhiều như vậy. Quả thực có chút kinh khủng bất quá cũng nói chính mình khoảng cách đi tàng long chân giới thời gian gần khoảng cách thấy tô ấu phi cũng gần ừ ta biết rồi ta sẽ chuẩn bị trước tống nhân nói xong liền rời đi chân tuệ nhìn tống nhân bóng lưng rồi sau đó đưa tay một bầu rượu liền xuất hiện ở lòng bàn tay nhấp một miếng tựa hồ có không giống nhau mùi vị đây tống nhân là thẳng đi tìm lý mục chi rồi Hắn chính là Lý Mậu Trinh an bài cho mình phụ trách người liên lạc. Làm Tống Nhân mới gặp lại Lý Mục Chi lúc, người này chính lười biếng nằm ở một cái trên hành. lang Hoàng Hiên Nhu Thuận ngồi một bên trong tay bưng một cái mâm trái cây, không biết đang nói gì. Lý Mục Chi Tống Nhân cách hồ nhân tạo ở bên kia lớn tiếng kêu một câu. Hai người song song nhìn sang, Hoàng Hiên đứng dậy cười trúng chím gặp mặt lý mục chi là trong nháy mắt chân đạp phi kiếm tới tống đại ca thời gian trải qua thật dễ chịu a ta nói mấy ngày này một mực tìm không được ngươi cảm tình là đang ở trong ôn nhu hương thế nào không trốn tống nhân trêu xẻo nói lý mục chi lúc túng gãi đầu một cái không chủ yếu muốn chạy trốn cũng không địa phương đi a ta nhưng là phùng tằng tổ mệnh lệnh đi theo bên cạnh ngươi Uống Chi mấy ngày này, ta cũng biết ngươi bận rộn, mới vừa mới nhìn thấy ngươi cầu ma vào bách thế rồi, thần chi nhất định sẽ ngưng hiện ra, điểm này ta tin tưởng Tống đại ca. Giống như ban đầu tin tưởng ngươi có thể cứu tổ như thế. Lý Mục Chi nói cuối cùng, tận lực hạ thấp giọng. Tống Nhân không còn gì để nói, sau đó hướng về phía cung cung kính kính đứng nhìn bên này Hoàng Hiên xin lỗi gật đầu một cái. Sau đó ôm Lý Mục Chi đã đến bên kia Cho ngươi tặng tổ truyền tin tức Cho ta tìm một chỗ Cách ly long mộ chỗ phương vị muốn gần Nếu là có nhiều chút hiểm trở Lại bị long tộc canh giữ cô đảo Còn có vô biên hải dương Tối thiểu này ba điểm muốn đi đến Tống nhân nghiêm túc nói Lý Mục Chi có chút không hiểu Rất muốn hỏi một chút nguyên nhân Nhưng vẫn gật đầu Rốt cuộc thì dùng đến hắn Lâm lai lúc Tăng tổ nhưng là đặc biệt phân phó qua Tống nhân nói bất kỳ lời nói Nhất định phải toàn bộ tuân theo Lúc cần thiết Toàn bộ bạch hổ chân giới cũng sẽ sốc toàn lực tương trợ Lý mục chi không biết hắn và tăng tổ đạt thành hiệp nghị gì Nhưng ở cứu trợ tăng tổ trong chuyện này Hắn liền có lý do thật tốt nghe theo tống nhân sai khiến Yên tâm đi ta đây liền truyền tin tức trở về Tống Nhân nhìn Lý Mục Chi chiếc quay trở lại cho Hoàng Hiên nói chuyện. Trong miệng lẩm bẩm. Phải nắm chặt viết một bộ phận đại thừa Phật Kinh rồi. Nếu như có thể từ chắc chắn cách đảo lưu truyền tới thì tốt hơn. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 28 chương 557 bản nhược Kinh Hoa nghiêm Kinh Tống Nhân cáo biệt Lý Mục Chi sau. Trực tiếp thẳng đi gặp tộc trưởng Phượng Anh lạc rồi. Phượng Anh lạc như cũ một bộ cung trang Lại có vẻ thần thái sáng láng Vãn bối Tống Nhân bái kiến Phượng tộc trưởng Tống Nhân ở dưới bậc hành lễ Phượng Anh lạc đứng dậy Vẻ mặt cười doanh doanh Tống Tiểu Hữu mau mau đứng dậy Gần đây khoảng thời gian này quả thực làm việc xấu nhiều chút Không chú ý Tiểu Hữu Bản Vương đi trước ở chỗ này cho ngươi bồi lễ Người vừa tới Ban thưởng ghế ngồi Phượng Anh là cao cao tại thượng. Vung tay lên nói. Rất nhanh, liền có nhân đưa đến rồi cái ghế. tiền bối nói đùa. Vãn bối không dám. Khoảng thời gian này còn muốn đa tạ chiếu cố đâu rồi. Tống nhân bên cười bên ngồi xuống. Phượng Anh lạc khẽ gật đầu một cái, liền có nhân vội vàng cho Tống nhân đưa dâng nước trà cùng trái cây. Bản vương thực ra vừa vặn phải phái người đi tìm ngươi. Bất quá đụng phải thanh loan Cô nàng kia nói ngươi bận biểu Ta liền chờ đợi một hồi tìm đâu rồi Không nghĩ tới ngươi ngược lại là tới trước Ta còn muốn chúc mừng ngươi lại chế sai tích Sách mới cầu ma vào bách thế văn Chắc hẳn trở thành đế văn trong tầm tay Phượng Anh lạc thanh âm vui vẻ Mang trên mặt mê người nụ cười Tống nhân cười nói Rốt cuộc hay lại là thất bại Không có gì có thể chúc mừng Điều hữu cũng không thể tự coi nhẹ mình. Tuy nói ngươi thần chi ngưng hiện thất bại. Nhưng phía sau còn có cơ hội. Thư là không phải còn không có viết xong ấy ư. Huống chi ngươi cũng đừng có áp lực gì. Một quyển sách đi ra thần chi quá khó khăn. Nếu không. Cũng sẽ không trở thành toàn bộ đế văn một mực phấn đấu mục tiêu. Phượng Anh Lạc nói. Tống Nhân cười theo đa tạ tộc trưởng Trấn An ta tâm lý nắm chắc. Sẽ không có cái gì gánh nặng Phượng Anh lạc nhìn Tống Nhân thản nhiên thần sắc Một trận khen ngợi Hắn huyền này cầu ma quả thật viết không tệ Nhưng trước sau hai lần không giống nhau Thần chi ngưng hiện thất bại Đổi lại người khác Nhất định sẽ đà kích lòng tin Nhất là bây giờ hắn đứng độ cao này Còn có áp lực Lương Vân Cửu nói không sai Bây giờ hắn đem áp lực đều cho Tống Nhân Làm duy nhất một viết ra thiên văn Hắn là muôn người chú ý Lúc trước mộ thanh loan đang đi ra hai tôn thần chi Viết cuốn thứ ba thơ lúc Giống như tống nhân Kỳ ban đầu ngưng phát hiện thần chi Nhưng ở hoàn bổn Dù là thành đế văn Cũng không từng đi ra thần chi Đưa đến nhà đầu kia trực tiếp từ nhắm Phóc không biết bao lâu Dùng sắp tới thời gian hai năm mới đi ra Cũng mở sách mới. Tống Nhân càng là hai lần thất bại. Nhưng có thể có phần này khoát đạt tâm tính cực kỳ tốt. Không trách có thể viết ra thiên văn tới. Ngươi lần này tới là tìm ta có việc chứ Phượng Anh lạc mở miệng nói. Tống Nhân nhìn về phía Phượng Anh lạc. Không sợ tiền bối trò cười. Vãn bối sở dĩ sẽ lưu tiên lựa chọn tới thiên yêu hoàng chân giới. Chủ yếu là hy vọng tiền bối giúp một chuyện. Phượng Anh lạc nhìn cũng không có gì kinh ngạc chỗ. Trước mắt Tống Nhân đi kim cương giới sau đó chân tụi theo bên người. Rời đi bạc hổ chân giới, Lý Mục Chi theo bên người. Nếu nói là không giao dịch gì lời nói căn bản không khả năng. Mà lần này được mời tới thiên yêu Hoàng chân giới, hắn cũng đã sớm dự liệu tốt. Hát! Tiểu hữu nói một chút. Ngươi lần này giúp ta lớn như vậy bận rộn. Nếu như có thể giúp đến Ta nhất định đem hết toàn lực Phượng Anh lạc nói Tống Nhân nhìn Phượng Anh lạc Rồi sau đó rất nghiêm túc nói Tiền bối có thể hay không cho ta mấy chi ngươi nắm trong tay long tục thế lực Lời nói vừa dứt Vốn là cười con mắt của Phượng Anh lạc nhất thời hít một cái Rồi sau đó rất nhanh thì cười Tiểu hữu đây là nói chỗ nào lời nói Long tục thiết lực lúc nào đến phiên ta thiên yêu hoàng chân giới nhân nắm trong tay. Đây nếu là nhường cho người bên cạnh nghe được. Còn tưởng rằng ta đoạt nhân ra cơ nghiệp đây. Tống nhân không lên tiếng toàn bộ đại điện nhất thời yên tĩnh lại. Mấy hơi thở sau. Phượng Anh lạc một tay gối ở trên tầm, Nhìn tống nhân. Nhìn dáng dấp, Ngươi cũng hướng còn lại chân giới đưa ra như thế thỉnh cầu đâu rồi. Dường như... Ngươi đối long tục rất không hữu hảo tống nhân không trả lời cái vấn đề này. Mà chỉ nói. Không dối gạt tiền bối. Ta muốn vào vạn long chi ồ. Muốn gặp long tục internet mẫu châu Cho nên yêu cầu một ít long tục nhân đồng ý. Ngươi có thể không nói cho ta. Nhưng là. Thời điểm hy vọng đến có thể giúp ta một chút. Như vậy được chưa Phượng Anh lạc nghe một chút. Lần này là thật là khiếp sợ rồi. Đến vạn long chi ồ thấy mẫu châu ngươi muốn làm gì phá hủy này một cách chân giới tống nhân cười khổ một hồi. Không nghiêm trọng như thế. Chỉ là một chút rất nhỏ chuyện. Phượng Anh lạc là hứng thú. Được. Ta liền không hỏi nhiều. Ngược lại ngươi tiếp theo thì đi tàng long chân giới rồi. Ta đây cũng học viết bọn họ đi. Đem mổ thanh loan đặt ở bên cạnh ngươi. Để cho nàng phụng bồi ngươi đi. Đến thời điểm nếu như có cần giúp đỡ Cứ việc nói cho nàng biết Như thế nào đây Tống Nhân đứng dậy Sau đó làm lễ Đa tạ tiền bối phản chủ hắn cũng không hy vọng nào đi khống chế long tục các mạch nhân Chỉ hy vọng ở cần phải trường hợp Có thể đứng ở cạnh mình Thuận lợi làm việc mà thôi Đúng là vẫn còn phải dựa vào chính mình Tống Nhân trở về một bên đổi mới cầu ma Vừa bắt đầu len lén viết Phật Kinh. Lần này Tống Nhân sự định viết hai bộ Phật Kinh, một bộ vì Hoa Nghiêm Kinh, một bộ vì Bàn Nhược Kinh. Chỉ là quá khứ rồi năm ngày tả hữu thời gian. Mộ thanh loan tới. Vẻ mặt phức tạp nói cho Tống Nhân. Chân tuổi tiểu hòa thượng ở tối ngày hôm qua. Lại thật đột phá đến tiểu thánh cảnh đại viên mãn. Khoảng cách đại thánh cảnh cũng chỉ có một bước ngắn. Đế tử thật chẳng lẽ liền có thể ngôn xuất pháp tùy ấy ư Nói giúp người đột phá đã đột phá Bây giờ ta cũng chỉ là tiểu thánh cảnh hậu kỳ Nếu không ngươi giúp ta cũng đột phá đột phá đi Nào dám tình được a? Chân tuổi thiên phú ở nơi nào để Chỉ là kém một cách đột phá cơ hội mà thôi Tống nhân rất nhanh bình tĩnh lại nói Mộ thanh loan ngồi ở một bên Đột nhiên cười hì hì nói Ta nghe nói không tới tam tháng. Ngươi đã xúc chân tuổi đột phá hai cái cảnh giới. Nếu không cũng xúc ta một chút chứ điều kiện tùy tiện nhắc tới. Tống nhân nhìn mộ thanh loan. Đảo trong mắt một vòng. Hảo nha. Ngươi có phải hay không là thể chất đặc thù. Tỉ như cái gì đó thái âm thân thể. Thuần linh thân thể hoặc là đại nhật lôi thể vân vân còn lại mộ thanh loan cảm thấy rất ngờ vực. Lắc đầu một cái. Ta chính là ta Không có ngươi nói này cái gì đó thể chất Làm gì tống nhân một trận tiếc nuối chặt chặt nói Ta đây cũng không có biện pháp Nếu như ngươi những thứ này thể chất đặc thù Nói không chừng hai ta cũng có thể đột phá tu vi đâu rồi Trung thường thường có như vậy miêu tả Mộ thanh loan không hiểu Sau đó chỉ qua rồi mấy giây sau Sắc mặt cũng có chút đỏ lên Chợt vỗ bàn một cái Lưu manh sau đó phấn nộ rời đi Bên trong căn phòng Tống nhân há há cười to Không biết tại sao Bây giờ vừa nhìn thấy mộ thanh loan ăn quả đắng Chính mình liền rất vui vẻ Chỉ là vừa một lát sau Lý mục chi liền lén lén lút lút tới Sau đó đóng cửa cửa sổ Mở ra che hơi thở chuông Từ trong nạp giới lấy ra thập tấm bản đồ cùng với giày đặc sở tiêu chú phương vị Đây là ta tàng tổ vừa mới lấy tốc độ nhanh nhất lấy được. Đều là một ít kim cương giới người không dò xét đến khu vực. Lại bị long tộc nhân trọng binh canh giữ đến. Hoặc là một ít tư mỏ. Hoặc là chính là dược phô. Ngươi xem. Nơi này chính là long trùng. Bất quá chỉ có này ba chỗ là chúng ta khống chế long tộc nhân quản lý. tăng tổ nói. Cụ thể lựa chọn còn phải xem ngươi tống nhân nhìn bản đồ nụ cười trên mặt càng ngày càng mạnh mẽ được quá tốt thay ta cám ơn ngươi tằng tổ ngoài ra giúp ta làm một chuyện tống nhân nói xong lấy ra hai vốn đã làm phi thường cũ ghinh thư đi ra từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi tám chương năm trăm năm mươi tám long giới liệt dương đào nhiệm vụ tàng long chân giới tàng long chân giới địa vực cũng là phi thường to lớn Chủ yếu nhất người nắm quyền đó là long tục còn lại chư tục sinh tồn, mà long tục lại chia làm đủ loại hệ phái chi nhánh. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là huyết mạch phân chia. Dù là bây giờ không có tục trưởng, các mạch đối với hoàng tục huyết mạch cùng vương tục huyết mạch nên có tôn trọng vẫn có. Dù sao những thứ này gần như đại biểu toàn bộ long tục mặt mũi, huống chi. Nắm giữ hoàng tộc huyết mạch long tộc cũng chỉ còn sót vì số không nhiều mấy chi Còn thừa lại vương tộc huyết mạch mười mấy chi Còn lại vương tộc huyết mạch đều đã không thuần Nhưng là những thứ này không thuần huyết mạch người nắm trong tay thuộc hạ vị diện lại là nhiều vô cùng Lúc trước bạch long hoàng đình chính là mượn bọn họ huyết mạch sau đó phân hóa đến các cái vị diện Đây là một mảnh dị thường cử đại lục địa từ xa nhìn lại giống như một con quanh co bò lổm ngổm cử long ở tại long đầu vị trí có một tòa cự cung điện lớn mà đứng thượng thư huyết long điện ở chân trời càng thỉnh thoảng có một ít cái bóng mơ hồ tản ra kinh khủng tu vi giống như kiểu thuấn di xé sách không gian mấy cái thời gian lập lòe lại biến mất không thấy gì nữa huyết long điện đó là long trùng cửa vào Tòa sơn mạch này hả, đó là toàn bộ cao cấp huyết mạch hoặc là đại công đức long tục an nghỉ nơi. Cất giữ mấu châu vạn long chi ồ càng là ở long trùng sâu bên trong. Nhưng nếu như hướng càng chỗ cao nhìn xuống lời nói, liền sẽ phát hiện, long trùng chỗ đại lục, là ngăn cách với đời. Xác thực nói, nó thân ở một mảnh mịt mờ trong đại dương, giống như một cái to lớn độc nhãn mọc như rừng trong đó. Nơi này bốn phía khắp nơi đều là không gian liệt phùng. Còn có thật nhiều nhân vật đáng sợ không chỗ có thể tìm. Nhưng khí tức nhưng là có thể cảm giác được. Không gian đang khóa tử. Lại cường đại nhân cũng đuổi không đến. Cho dù là ngày xưa tộc trưởng. Hoặc là bây giờ cách mỗi ngàn năm qua lấy tử châu long tộc nhân. Đều là ngồi thuyền bè mà tới. Mà ở cách nơi đây hơn 800 dặm địa phương. Có một cái đảo. Phía trên bị khai thác ra rất nhiều hầm mỏ. Các nơi yếu các vị trí. Có nhiều đội mặt long giáp long nhân dò xét. Bên dưới vị trí là một ít phạm vào tội nhân đang chuyên trở khoáng thạch. Tất cả mọi người đều cho ta nhìn chăm chú. Tòa này liệt xương đảo là cách chúng ta long tục thánh địa gần đây một hòn đảo. Bị các mạch nhìn cực kỳ trọng yếu. Bên trong thật sự sinh sản liệt dương thạch càng là chúng ta làm bằng vũ khí trọng yếu thành phần. Năm nay phân lượng phía trên càng là phải nhiều. Phải nắm chặt hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi những thứ này mang tội nhân. Nếu như có thể giúp giúp bồn tướng quân hoàn thành nhiệm vụ. Có thể trước thời hạn miễn trừ các ngươi cải tạo lao động. Nghe sao trên đảo không. Có một con đốt đốt đến hỏa diễm điểu đang phi hành. Mà ở phía trên là cả người đem quân phục long nhân đang ở hô đầu hàng chỉ là lời hắn vừa dứt hạ một đảo tràn đầy tiếng vui mừng âm bắt đầu từ mấy chục ngàn hầm mỏ một trong trung truyền ra a ta phát hiện thượng cổ công pháp hoàn nhan tướng quân ta phát hiện thượng cổ công pháp ta muốn giảm hình phạt ta phải rời đi nơi này ngay sau đó một cái rối bù vác trên lưng đến giỏ làm bằng trúc nhân lảo đảo chạy ra Trong lòng ngực của hắn ôm thật chặt hai quyển còn dính đất xét sách vở. Mặt đầy kinh vị. Phát hiện thượng cổ công pháp thanh âm nhất thời hấp dẫn người sở hữu chú ý. Bao gồm trên trời chính dò xét hoàn nhan tướng quân. Một đạo quang mang mà xuống. Hoàn nhan tướng quân đó là ở kia lào đảo mà chạy trước người mặt. Thiếu chút nữa cho trực tiếp đụng vào trên người. Người kia thấy vậy, lập tức quỳ sụp xuống đất. Sau đó cung cung kính kính đem hai bản sách vở dơ lên Mang tội người nhiệt độ lạc Bái kiến hoàn nhan tướng quân Đây là tiểu cương mới vừa phát hiện bí tịch Bị kêu là hoàn nhan tướng quân lập tức nhận lấy sách vở Một trận lật xem cuối cùng phun một cái Mù ngươi mắt Phía trên ký hiệu cũng không nhìn rõ sở a Này cái gì bí tịch Đây chính là một ít Phật gia phá trải qua mà thôi Khác không nhận biết Nhưng này vừa họ phù vạn tự dấu ấm hay lại là nhận ra Không chừng lúc trước cái kia muốn tự mình chuộc tội nhân mang đến ban ngày niệm kinh Buổi tối trùi đi Vội vàng đi làm việc hoàn nhan tướng quân nói xong Trực tiếp đem hai huyền thư liền vỗ vào trên mặt hắn Những người khác nghe một chút Nhất thời một trận thất vọng Bởi vì dựa theo thông lệ Trong mỏ lặng nếu quả thật moi ra thứ tốt Tất cả mọi người đều có thể được thời gian nhất định giảm hình phạt hoặc là nghỉ ngơi. Để bày tỏ ăn mừng. Lúc trước có người moi ra cực phẩm liệt dương thạch. Người sở hữu cơm nước vậy kêu là một cái phong phú. Nghe nói là phía trên thường. Giải tán giải tán hay lại là ngoan ngoãn làm việc đi. Hoàn Nhan tướng quân nộ sau khi mắng xong. Liền lại đi những địa phương khác tuần tra đi. Cái này cải tạo lao động nhân vẻ mặt như đưa đám Nhìn đến trong tay sách vở Phía trên thật đúng là Phật gia Cũng tự trách mình thật cao hứng mà không đi xem Mất mặt ném đại phát Phạm nhân số thứ từ 9587 Ngươi là tới từ Tuyết Long Gia tộc ôn lạc ba Bởi vì ở ba tháng trước trong cuộc thi Len lén dùng cấm kĩa đan dược Khiến cho đối phương trọng tàn Đặc bị phạt tới nơi đây đào liệt xương thạch mười năm đúng không đang lúc này Cả người ngân giáp long nhân tướng lính đi tới ngồi xổm người xuống nói Cái mặt này sắc bẩn tiểu nhân ngẩng đầu nhìn lại Lập tức cung kính nói Tội nhân nhiệt độ lạc bái kiến phó tướng quân liệt xương đào trong chừng người Là do một cái chính tướng quân cùng tám gã phó tướng quân chung nhau quản lý Người trước mắt này chính là tám gã phó tướng quân chi tả mông đường Ta xem một chút tả mông đường đưa tay cầm lấy hai quyển Phật kinh, nhìn phía trên có chút mơ hồ không rõ tự. Bàn nhược kinh hoa nghiêm kinh thật đúng là kim cương giới những Phật kinh đó à. Thôi thôi, ta vừa vặn đối Phật ra những thứ kia có chút nghiên cứu. Cho ta đi. Về phần ngươi cải tạo lao động thời hạn, ta sẽ giảm 5 năm. 5 năm sau, ngươi liền có thể đi ra ngoài theo tả mông đường lời nói xong nhiệt độ lạc đầy mắt kích động chính là một trận dập đầu đa tạ tả, tả tướng quân đa tạ tả, tả tướng quân mười ngày sau tám gã phó tướng quân đều đừng có mơ tả mông đường cũng ở đây đều đừng có mơ hàng ngũ rồi sau đó rời đi hoàn nhan liệt nhìn tả mông đường rời đi bóng lưng khói miệng lộ ra một nụ cười rồi sau đó mở ra internet đem một cái tin gửi qua Hết thầy thuận lời chúng ta bây giờ phải đi tàng long chân giới có phải hay không là quá sớm nhiều chút bị Tống Nhân gọi tới chân tuổi cùng Lý Mục Chi. Nghe Tống Nhân lời nói. Có chút kinh ngạc nói. Tống Nhân nhìn hai người. Thế nào? Có ý kiến chúng ta không chỉ muốn sớm đi. Còn phải len lén đi. Không muốn bị bọn họ khí thế ngất trời hoan nghênh. Mặc dù loại cảm giác này rất thoải mái. Nhưng dễ dàng để cho ta phiêu. Lần này phiêu cầu ma liền thần chi đều không ngưng hiện ra. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ngươi thật giống như một mực ở bay đâu rồi. Cùng này có quan hệ sao ta nghe nói mộ thanh loan cũng phải đi theo ngươi đúng không chân tuổi nói. Tống nhân gật đầu một cái. Không sai. chúng ta làm người trẻ tuổi. Khắp nơi đi dạo một chút là hẳn. Coi như là trao đổi. Cái này không có gì Có thể ngươi đến tàng long chân giới Vốn phải cần internet đi Ngươi dùng một chút Thiên địa một trận cáo Tất cả mọi người đều biết ngươi đã đến rồi Còn ngươi nữa này trương minh tinh mặt Chân tội đề nhị nói Tống nhân cười hắc hắc, Hắn nghĩ tới ban đầu ở thiên sứ chân giới ngoại Lôi vô cực cho hắn long lệnh Không sai biệt lắm có thể dùng đến hơn nữa hắn làm hoàng tộc huyết mạch cũng có thể che giấu nhất định thông báo đi yên tâm ta sẽ an bài tự có nhân tiếp chúng ta chúng ta đây lúc nào lên đường ba ngày sau được từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi tám chương năm trăm năm mươi chín người tới dừng bước dừng một bên tiếp nhận kiểm tra ba ngày sau tống nhân cáo biệt phượng anh lạc mang theo mộ thanh loan lý mục chi cùng chân tuệ Bốn người tuổi trẻ lúc đó bước lên tàng long chân giới đường đi Thẳng đến trải qua một tháng tùy ý mà đi dạo Trải qua đủ loại tinh thú tập kích Cô tịch thêm an tính vũ trụ Dần dần đi từ từ nhiều phi thuyền Nhân khí Bọn họ rốt cuộc thì chạy tới tàng long chân giới 12 chân giới đều là một cách đức hạnh Cửa vào chạm xe chỉ có một Cùng tiền thế tốc độ cao chạm thu lệ phí từ đắc Mặc dù có đặt hơn hơn ngàn cửa vào cùng nhân viên kiểm tra. Nhưng là thật sự xếp hàng ngũ. Lại đã đặt đến bách sầm xa. Này đến phiên chúng ta được khi nào đi. Nếu không. Mộ Thanh Loan. Ngươi liên lạc một chút thanh trí tiểu tử kia. Hắn là không phải ở truy ngươi sao. Chỉ cần đi ra. Dẫn chúng ta đi cái cửa sau. Liền không cần xếp hàng rồi. Lý Mục Chi cười hắc hắc nói mộ thanh loan chân mày nhất thời nhíu một cái nhìn về phía lý mục chi nhắm lại miệng của ngươi ta không thêm hắn phương thức liên lạc mặc dù mộ thanh loan nói như vậy đến nhưng là trộm trộm nhìn một cái tống nhân lý mục chi biếu môi một cái ai biết được chân tuổi liền nói lý huyên cho dù có thanh trí huyên phương thức liên lạc chúng ta bây giờ trong kinh không Cũng không cảm ứng được bất kỳ internet. Càng không cách nào liên lạc đối phương a. Mồ thanh loan nhất thời nổi giận. Tử con lừa chọc. Ta nói với các ngươi. Ta cùng với kia thanh chỉ không có bất cứ liên hệ nào. Vậy cũng là hắn một phía tình nguyện. Được rồi được rồi. Biết biết. Lần trước ở số 58 tinh vực tranh đoạt long thi thời điểm. Cuối cùng hắn mang theo long tộc nhân đối với chúng ta đồng thử sau đó. Nhưng là lão tránh ngươi đối trả cho chúng ta. Ngươi cũng lớn như vậy một cô nương. Hắn cũng cũng coi là thuần khiết vương tộc huyết mạch người. Nhân ra theo đuổi ngươi nhiều năm như vậy. Ngay cả ta đều nhìn gấp. Lý Mục Chi nói. Tống nhân có chút ngạc nhiên. Thanh trí thiếu niên kia ở số 58 tinh vực thời điểm ta cũng từng thấy. Vóc người khá tốt mà. Nghe nói các ngươi thiên yêu hoàng chân giới cùng tàng long chân giới có mâu thuẫn. Nhân ra bối cảnh lại không tệ. Nói không chừng các ngươi khỏe rồi. Đối hai cái chân giới mà nói. Là một trận vượt thời đại kiến sao. Lý Mậu Trinh ban đầu nói với Tống Nhân Quá đã từng hai giới là rất tốt. Nhưng bởi vì hơn. Nhìn năm trước. Hai tộc thực tập đến phía xa trong trời sao. Phát hiện long hoàng bản nguyên quả. Cho tới cực kỳ khác tay. Cuối cùng gà bay trứng vỡ. Tiện nghi tinh thú. Từ đó xích mích cho tới bây giờ. Hai tộc cũng lại không lấy nhau quá. Nghe tống nhân cũng nói như vậy. Mộ thanh loan tất cả người phát run, Không nói hai câu. Hất một cái ốm tay áo. Trực tiếp trở lại khoang thuyền gian phòng của mình đi. Lưu lại mũi thuyền ba người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, một trận luống túng. Lại nói tống đại ca. Chúng ta phi thuyền không thể lại tiếp tục hướng phía trước rồi. Ngươi xem bốn phía đội ngũ cũng vẻ mặt không lành nhìn ta chằm chằm môn thấy thế nào. Cho là chúng ta phải đến trước mặt chen ngang. Hơn nữa phía trước còn có long giới đội hộ vệ đang đi tuần. Đối với cứng ép chen ngang. Hoặc là kéo vào danh sách đen. Hoặc là liền cấm chỉ tiến vào. Lý Mục Chi lên tiếng nhắc nhở. Quả nhiên, xa xa giữa, nhìn thấy phía trước có hơn ngàn binh lính mọc như rừng từng cái quét nhìn. Tống huyên. Nếu không chúng ta ship hàng đi. Phòng chừng mấy ngày liền có thể tiến vào. Phía sau còn liên tục không ngừng có người tới ship hàng đâu rồi. Chân tội cũng là đề nghị. Rất nhanh. Lý Mục Chi liền thầm kêu một tiếng không được. Bởi vì có một đội binh lính nhìn thấy bọn họ chiếc này ở mấy ngàn con trong đội ngũ có chút đột ngột thuyền bè. Lập tức mà tới. Người tới dừng bước. Đưa người phi thuyền dừng một bên. Tiếp nhận kiểm tra một đội long nhân binh lính tới lớn tiếng quát mắng. Trong nháy mắt đưa tới rất nhiều người chú ý. rối xếp từ mỗi người phi thuyền thò đầu ra tới xem náo nhiệt. Đội ngũ mặc dù rất dài. Nhưng là xếp hàng hơn ngàn chi chiếc này không thuyền lớn khoang thuyền lại xen lẫn trong đó hai cái giữa đội ngũ quá mức đột ngột rồi ngươi coi như lần đầu tiên tới nhìn cũng thấy rõ rồi hơn nữa những binh lính tuần tra này vừa vặn không có chuyện làm ngươi đây là trực tiếp hướng trên họng súng đụng a đã thay hình đổi dạng tống nhân đứng ở đầu thuyền cũng không có động tác gì ta đi kêu mộ thanh loan đi để cho nàng nói một chút người quen thanh trĩ Có lẽ chúng ta có thể lăn lộn đi qua Lý Mục Chi chạy mau đi vào Nhưng là rất nhanh Ở tàng long chân dưới lối vào Có một đạo quang mang trong nháy mắt tới Tốc độ cực nhanh Trực tiếp chắn cái này tuần tra trước mặt đội ngũ Xuất ra một cái lệnh bài Chi đội ngũ này vội vàng hành lễ Sau đó hậm hực vừa nói một ít cười Xòa lời nói liền chít quay trở lại rồi Một màn này để cho những người khác có chút khiếp sợ cửa sau này đi cũng quá chính đại sáng sỡ Hơn nữa này nữ tử rất đẹp a Là ai chân tội nhìn kia mặt đầy nụ cười tới nữ tử Có chút gấp kinh ngạc Đây là Long tộc lôi mạch lôi linh không sai Người tới chính là lôi linh Lúc trước ở thiên sứ chân giới Lôi vô cực đó là mang theo lôi linh cùng lôi phương huyên muội tới Nhìn một chút cái này nắm giữ hắn huyết mạch nhân rốt cuộc là thần thánh phương nào Cuối cùng ở lúc gần đi Tống nhân nói có cơ hội sẽ tới thăm lôi mạch Lôi vô cực liền lưu một cái lệnh bài cho hắn Nói đến chân giới ngoại có thể bóp vỡ Hắn tự mình đến tiếp Mà ở nửa canh giờ trước Tống nhân liền lặng lẽ bóp nát lệnh bài Lúc này mới có như vậy không có sợ hãi đi trước Lôi linh chạy nhanh đến Nhìn một chút chân tổ tiểu hòa thượng. Cùng với cái này có chút nam tử xa lạ. Nhất thời biết. Tống đại ca tốt tống nhân cười một tiếng. Lôi cô nương được ta mang bọn ngươi đi vào. Lão tổ ở bên kia chờ ngươi đấy lôi linh nói xong. liền lạc thân ở khoang thuyền bên trên. Đoàn người liền cứ như vậy chính đại quang minh không cần tiếp nhận bất kỳ kiểm tra mà vào rồi tàng long chân giới. Đợi đến tống nhân xuyên qua chạm xe đập vào mắt thấy, ngoại trừ các chiếc thông qua thuyền bè giống như châu chấu một dạng từ mỗi cái phương hướng sau khi rời đi, còn lại đúng là một mảnh mênh mông phương ngần man hoang đại địa, không nghĩ tới bọn họ lại đem trạm xe xây đứng ở nơi này, có lẽ bởi vì đủ loại phi thuyền tiếng nổ quá lớn, lúc này mới có chút hoang vu đi. Một làm ngọn núi mạch giống như từ long bò lổm ngổm như vậy xuyên thân một mảnh phiến viễn cổ rừng rậm cao vút kia cả hừng to A cứng hừng tán ra cành lá giống như một mảnh hải dương màu xanh lục gần như vạn rậm tràn đầy từng cổ một nồng nặc mãng hoang khí trong lúc mơ hồ từ trong đó truyền tới các loại tiếng thú gầm vang vọng trong thanh âm tràn đầy giá tính nan tuần hung khí Lão tổ không có phương tiện lộ diện. Hắn và ta huyên trưởng ở phía trước. Tống đại ca đi theo ta. Lôi linh chỉ một cách phương vị. Tống nhân thao túng thuyền bè đi. Đại khái hơn một canh giờ sau thuyền bè không có vào thâm nơi ở ẩm phương. To lớn cây cối che khuất bầu trời. Xanh um tươi tốt. Giống như dơ cao thiên chủ như vậy trên cây. Quấn vô số một người to cây mây và dây leo. Nơi này. Có một nơi vô hình bích chướng. Sau đó, lôi vô cực cùng lôi phương vô căn cứ đi ra. Tống nhân xé trên mặt cổ. Nhìn lôi vô cực sau đó làm lễ. Bái kiến lôi tiền bối cùng đi ra mộ thanh loan. Chân tụi cùng lý mục chi vẻ mặt khiếp sợ. Không nghĩ tới tự mình đến đón hắn môn lại là chỉ có mấy chi hoàng tộc huyết mạch lôi mạch lão tổ lôi vô cực. Ba người bọn họ cũng là vội vàng hành lễ. Bái kiến lôi tiền bối lôi vô cực ha ha cười lớn Bước nhanh tới Hai tay đỡ dậy tống nhân Rồi sau đó nhìn về phía những người khác Tất cả đứng lên Tất cả đứng lên Ta còn tưởng rằng ngươi được qua chút ngày giờ mới đến đâu rồi Thật tốt Cùng thời khắc đó Có một đạo phi thuyền tiếp nhận sau khi kiểm tra xong Tiến vào tàng long chân giới Mùi thuyền vị trí Một cách đã có nhiều chút đình đình ngọc lập cô bé Hít một hơi thật sâu Nhất thời rơi lệ đầy mặt Yên tâm đi ô truy cùng ô han tử trong đi ra Nhìn mảnh này quen thuộc thiên địa Hết thảy đều sẽ được từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 28 chương 560 Long tục phái bảo thủ ngươi lần này thế nào lặng lẽ tới Cảm ứng được lệnh bài vỡ vụn một khắc Ta còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác Trong lúc đi, lôi vô cực treo vẻo nói. Dù sao ngươi lần này lại viết ra một bộ thiên văn. Thật là không tưởng tượng nổi. Còn ngươi nữa sàng tỏa. Bây giờ 12 chân giới internet tất cả đều là có liên quan ngươi video. Người khác muốn lên cũng không lên được. Tống nhân có chút ngượng ngùng. Vậy cũng là mù đụng Để cho tiền bối chây cười. Long tộc bên này thời điểm internet đến còn cần tiền bối hỗ trợ che xấu một chút. Về phần len lén tới là có chút chuyện trước phải đi xử lý. Lôi vô cực tỏ ý biết. Bây giờ ngươi nhưng là chạm tay có thể bỏng nhân vật. Long tộc bên này chính đang toàn lực làm hoan nghênh ngươi nghi thức đâu rồi. Thật sự là thiên yêu hoàng bên này đè lực quá lớn. Lấy long tộc cao ngạo, tuyệt đối không thể thấp. Nhưng là Các mạc chi phí nguyên lực lượng đóng hết lại không hài lòng. Dựa theo nhanh nhất hành trình. Tối thiểu còn phải thời gian nửa năm. Mới có thể có một cái hình thức ban đầu đi ra. Lôi vô cực nói nơi này, nhìn một cái theo sau lưng mổ thanh loan còn có lý mục chi cùng với chân tội. Người đây là thô người hầu tống nhân nhìn một cách tam người bộ dáng, Không biết tại sao buồn cười. Không có. Là đồng bản. Vậy ngươi tiếp theo đỉnh đi nơi đâu lôi vô cực nói. Tống nhân cười hắc hắc trên người lôi long khí tức chấn động đương nhiên là trước về nhà. Con mắt của lôi vô cực nhất thời sáng lên được. Vậy ngươi coi như là ta thất lạc nhiều năm con tư sinh. Đừng ta còn là làm lôi phương huyên đệ sư để đi sẽ không khiến cho người khác chú ý. Tống nhân nhìn một cách sau lưng lôi phương lôi linh. Lôi vô cực ha ha cười to. Đều có thể. Bây giờ bên trong tộc thiết lực khắp nơi nhãn tuyến quá nhiều. Ngươi vừa không muốn bại lộ ngươi tới. Coi như lôi phương này tiểu tử sư để đi. Lôi phương nghe. Mau tới trước. Lão tổ không được a, Nếu không hắn làm sư huyên của ta đi. Để cho đế tử làm sư để ta. Ta luôn cảm giác thầm được hoàng. Hơn nữa trên người hắn còn ngươi nữa kinh huyết. Lần trước ta thấy hắn. Hắn mới tiểu thánh cảnh sơ kỳ Ta cùng lôi linh cao hơn hắn một cái cảnh giới nhỏ Bây giờ mới một đoạn thời gian không thấy Chúng ta còn dầm chân tại chỗ Hắn cũng đã là đại thánh cảnh sơ kỳ rồi Để cho hắn làm sư để ta Lộ ra ta rất vô năng a. Lôi phương một trận khóc kể để cho lôi vô cực không nói gì đứng lên Nhìn ngươi chút tiền đồ này Ta đây là ở tiên sách ngươi Cho ngươi bình thường tu luyện lão lạnh nhạt. Chuyện này cứ như vậy. Không phải nói phá tống nhân thân phận chân thật. Ngoài ra lôi vô cực nhìn về phía mổ thanh loan bọn họ. Các ngươi cũng phải thay hình đổi dạng một chút. Mấy cái chân giới thiếu niên thiên tài. Đồng thời xuất hiện ở ta lôi mạch. Rất để cho người ta hoài nghi. Mổ thanh loan ba người gật đầu một cái biểu thị đồng ý. Làm tống nhân bọn họ tất cả đều thay lôi linh lôi phương trên người hai người thuộc về lôi mạch quần áo trang sức đến long tục lúc. Vẫn bị cảnh tượng trước mắt xung động liên tục. Ra bây giờ bọn hắn trước mặt là thành phiến đền. Dày đặc ngắm không thấy cuối. Mà ở trên cung điện. Có một cái to lớn màn hào quang phản phất đảo trừ đi một sáng đưa chúng nó bảo vệ. Mà ở màn hào quang nội bộ. Có một cổ khí lưu đang cuộn trào mãnh liệt lưu động. Ngang qua không trùng. Gào thét lao nhanh. Càng là trong lúc mơ hồ. Tựa hồ nghe được có tiếng rồng ngâm truyền ra. Thậm chí bởi vì ánh mặt trời nguyên nhân. Mơ hồ nhìn thấy. Trong đó tựa hồ có vô số thân ảnh khổng lồ ở trong đó ngao du Lôi vô cực là lật tay một cái. Giữa bàn tay ngưng tụ ra bốn cái mini tiểu long. Tiểu long quanh co chiếm cứ lúc này. Thậm chí có chân thực tức giận cùng uy áp cong ngón búng ra bốn cái tiểu long đó là không có vào tống nhân bốn bên trong cơ thể đây là long tục chủ tộc kiểm soát tương đối nghiêm khắc không phải là ta long tục vào không phải trong đó cái này có thể tốt hơn giúp các ngươi che giấu ngoại tộc khí tức người lôi vô cực nói đi thôi lôi vô cực nói xong liền dẫn mấy người hướng về kia màn hào quang đến gần rồi sau đó chìm ngập vào đi Mấy người giống vậy trải qua Có thể nhìn thấy màn hào quang bên trên hiện đầy huyền ảng phù văn Cấp tốc vặn vẹo Giống như màu đen hình dòng hư ảnh Ở trên người bọn họ đảo qua một cái Tựa hồ không có phát hiện cái gì chỗ không ổn Liền lại biến mất không Thấy gì nữa Rồi sau đó Lôi vô cực phi thăng đi Đi theo phía sau lôi linh lôi phương Tống nhân Mộ thanh loan Chân tụi cùng với lý mục chi sáu người Hướng lôi mạch đi Trải qua phía dưới vị trí Nhất là một ít mật lâm sơn mạch trung Có từng cổ một cổ lão khí tức tàn mát ra Giống như hàng cổ trường tồn Không chung càng chỗ cao trong tầng mây Thỉnh thoảng vẫn có thể thấy một ít khổng lồ từ long bay vút qua Mang lên tiếng sấm gió Thoáng là kinh người hưu hưu hưu đang lúc này đối diện có tam đạo nhân ảnh mang theo một nhóm người sông tới mặt lôi vô cực ngươi đi làm gì rồi hả người chưa tới tiếng cười cởi mở đó là truyền đến lôi vô cực đám người rừng lập không trung nhìn xuất hiện nhân tống nhân nhỏ hơi nghiêng đầu nhìn bất ngờ phát hiện tới ba người chính là ban đầu tới thiên sứ chân giới đòi truy long thi bảo thủ nhất phái ứng long lão tổ mặt vân biển Hỏa long lão tổ hỏa đầm sâu. Cùng với chúc long lão tổ rất giận. Bất quá lại ăn bế môn canh. Ô Han Càng là một người cho gọi ra 18 cánh đỏ lạc thiên sứ. Tuyên bố muốn khai chiến. Để cho mấy người bất đắc sĩ quay trở về đi. Bọn họ đều là thuần khiết vương tộc huyết mạch cũng không bị ô nhiễm. Lôi vô cực tuy là hoàng tộc huyết mạch. Nhưng là trừ điểm này. Ba người này thậm chí tuổi tác đều phải so với lôi vô cực hơn vạn tuổi đây. Cho nên cũng không có cái gì khách khí chỗ. Bất quá ở một ít quan diện trường hợp bên trên. Hoàng tộc huyết mạch người cũng hưởng có nhất định bị hành lễ đặc quyền. Giống như phía sau bọn họ đám người tuổi trẻ này cùng với còn lại long nhân lập tức hướng lôi vô cực hành lễ. Lôi linh lôi phương bọn họ cũng là hướng này ba cách lão tổ hành lễ bao gồm tống nhân bọn họ. Nguyên lai là các ngươi Mấy ngày nay lão bay tới bay lui Cũng một cái xương Có thể chịu được sao lôi vô cực một bộ dễ dàng dáng vẻ cười ha hà nói ứng long lão tổ mặt vân biển không nhìn thẳng lôi vô cực sau lưng mấy cái này phản bối Bất đắc dĩ nói Không có cách nào bây giờ các ngươi tất cả mọi chuyện cũng một bộ chuyện không liên quan đến mình Treo thật cao dáng vẻ Chỉ có thể dựa vào chúng ta những người này ra tay Bây giờ các mạch nhân đều gọi vô ba người chúng ta là thật ngoan cố Phái bảo thủ Còn sống ở đi qua Tuân theo một ít đi qua quy củ Có thể một gia tục Chính là bởi vì có chúng ta những người này Mới có thể tiếp tục kéo dài Chúng ta cũng tình nguyện Lần trước đi thiên sứ chân giới Không có thể đem ô truy long thi muốn trở về Bây giờ còn là mỗi ngày bận biểu cùng với các nàng đàm phán đâu rồi. Đây là tổ tiên lập được tới quy củ. Bất kỳ một cụ long thi. Nhất là hoàng tộc huyết mạch người. Tuyệt không có thể lưu lạc bên ngoài. Sau khi chết được chìm vào long trùng chung Lôi vô cực gật đầu liên tục. Ta biết. Thực ra tất cả mọi người bất kể. Đều lười được quản. Cũng là bởi vì có dựa vào. Bởi vì biết luôn có người quản. Mà nhân Chính là các ngươi Ba cái lão đầu nghe một chút Cười khổ một hồi Thôi thôi Chờ chúng ta thỏa nguyên đến Chìm vào long trùng trung liền không cần quan tâm nhiều chuyện Phỏng chừng chúng ta những thứ này vãn bối cũng không để ý tới nữa Theo hắn đi đi Nghe nói lần đó ngươi bế quan sau khi ra ngoài Cũng đi thiên sứ gối chân giới bên kia sao thiệt Chúng ta rất vui vẻ yên tâm Còn có người nhớ chúng ta ngày xưa truyền thống đây Lôi vô cực thở dài một cái Kia ô han cố chấp rất Không chịu cho Ta cũng liền tùy theo nàng đi Bọn họ năm đó chuyện Chúng ta cũng lòng biết rõ Được rồi Không trò chuyện Bây giờ các mạch họ hét loạn lên một mảnh Đều tải gom góp đủ loại tài nguyên Bàn phương án Thế nào nghênh đón vị kia đế tử Đến thời điểm ước phải cắt cái vị diện đều phải phát sóng trực tiếp chú ý. Các ngươi chuẩn bị thế nào từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 28 chương 561 không lét không khổng long tục lôi vô cực ra mặt run lên. Tống nhân ở sau lưng cảm giác có chút ngượng ngùng. Thế nào có loại diễn xuất còn chưa bắt đầu. Chính mình chạy trước đến hậu trường nhìn thải bài cùng nội mạc tới. Lôi vô cực ho khan một tiếng. Khủ chúng ta à, hoàng long bên kia phái người đến, hy vọng chúng ta từ phản lôi trì đem đầu kia lôi linh hồn đi ra, sau đó đánh thất thải lôi cổ, để cho lôi cổ thanh âm chấn động toàn bộ chân giới, tất cả mọi người đều có thể nghe. đầu đầy tóc đỏ hỏa long lão tổ hỏa đầm sâu cặp mắt sáng lên, này thật tốt a, bất quá lôi linh cũng không quá dễ dụ lừa gạt. Mặc dù nó tạo thành ý thức bản thân rất lâu rồi Nhưng như cũ vẫn còn con biết tâm tính Năm đó cũng chỉ có tiểu hề Cái kia Tính toán một chút Nginh đón đế tử chuyện ba chúng ta mạch bất kể Chỉ hy vọng có thể sớm một chút nói ô truy thi thể tiếp trở lại Chúng ta tâm cũng bỏ đi Lôi vô cực cũng không nói gì rồi Không thể làm gì khác hơn là thi lễ Vậy thì phiền toái ba vị rồi Các ngươi khổ cực. Long tộc nhân thực ra cũng nhớ đâu rồi. Cái này quy củ cũng sẽ để lại đi. Ha <cười> ha. Chỉ mong đi. Chúng ta liền đi trước rồi ba người nói xong. Liền nói xa cách mang theo một đám vãn bối rời đi long giới. Hướng bên ngoài đi. Lôi vô cực nhìn của bọn hắn bóng lưng. Sau đó nói. truy long thi. Các ngươi cũng đoạt lấy chứ sau lưng. Đã thay hình đổi dạng mộ thanh loan Chân tuổi cùng Lý Mục Chi đồng loạt run lên Lúc trước ở số 58 tinh vực Bọn họ đúng là đoạt Bất quá ngoại trừ Lý Mục Chi Từ phát hiện truy Long Thi có cái gì không đúng bắt đầu Vẫn không tham dự vào Rất nhanh Lôi vô cực liền cười Yên tâm đi Ta là không phải cách loại này muộn thu nợ ngần hẹp hỏi nhân Hướng chi Trên người hắn xác thực mang theo số lớn bảo vật. Vô luận long khí hay lại là long châu. Đối với các ngươi trẻ tuổi đều là tốt nhất. Bao gồm chúng ta long tục những thứ này phản bối. Mảnh thiên địa này quy tắc chính là như vậy. Đổi lại ta là các ngươi. Cũng sẽ xuất thù. Theo lôi vô cực lời nói xong. Mộ thanh loan bọn họ đồng loạt âm thầm thở phào nhẹ nhõm Dù sao lôi mạch là hoàng tộc huyết mạch ô truy đồng dạng là. Hướng chi Đến cuối cùng bọn họ ai cũng không có được Long Thi Ai sẽ nghĩ tới Long Thi sẽ ở mấy vạn năm trong hắc động sản sinh ra một cái khác ý thức đi ra Bọn họ thực ra cũng không muốn đến Liền sợ hãi cái này Nhưng là tống nhân tới Bọn họ lại phụng trong nhà trưởng bối mệnh lệnh Cũng may đều là che đẩy dung mạo Chỉ cần lôi vô cực không nói Không người sẽ làm khó bọn họ Đương nhiên Đây chỉ là làm khó Về phần tổn thương bọn họ Kia căn bản không khả năng Tối thiểu cũng muốn xem bọn họ sau lưng thế lực Thậm chí long tục còn phải bảo vệ tốt bọn họ Bởi vì một khi xảy ra chuyện Nhiều cái chân giới chỉ trích sẽ để cho vốn nên đã gần như tan tành chân giới lại lần nữa tuyết thượng ra xương Tống nhân giống vậy nhìn đám này thật ngoan cố rời đi Thực ra tâm lý có một loại không khỏi cảm động Bây giờ long tục làm theo ý mình. Vô luận hoàng mạch hay lại là vương mạch hay hoặc là còn lại. Không hề bị nhân sàng buộc. Đều có mỗi người tộc trưởng. Mỗi cái gia tộc hệ thống. Câu nói kia nói thế nào. Các quét tuyết trước cửa. Đừng có mơ quản hắn nhân trên ngói xương. Có chút tài nguyên hận không được lập tức cho mình tộc quần cướp được. Sau đó trổ mã. Vượt qua còn lại long tục. Nhìn của bọn hắn ăn quả đắng mà đắc chí, Thậm chí vì tìm kiếm phát triển Cam nguyện bị còn lại chân giới thao túng Bán đứng một ít gì đó Đổi lấy tài nguyên Nhìn như phồn viên chân giới Thực ra đã thiên sang bách khổng Bọn họ đều là minh bạch Nhưng chính là bởi vì như vậy Lại căn bản không dừng được Bởi vì nghi kỷ Nếu như ta dừng lại Các ngươi có thể hay không dừng Vạn nhất vượt qua chúng ta đây mà khi lần đầu rời bán bổn tộc lợi ít quá nhiều Bị người nắm nhược điểm đâu rồi Vạn nhất thiếu sự hợp tác Đối phương xuất ra một ít gì đó Chúng ta ở trong long tộc chính là tội nhân Sau này thế nào tự xử còn có rất nhiều nguyên nhân Nhưng là Tống nhân có một chút dám tin tưởng Trước mắt này ba cái phái bảo thủ Lại không bị bất luận kẻ nào thao túng Tối thiểu chính mình tự còn lại chân giới biết long mạch chung không có Bởi vì bọn họ từ đầu đến cuối cũng sống trong quá khứ tuôn theo đi qua quy củ Như vậy phải bảo thủ để cho bọn họ dùng bỏ một ít gì đó gần như muốn mạng căn bản không khả năng Trung quy có một ít người khác lười liên quan thậm chí vứt đồ vật Giống như phàm trần mỗi trong một thôn cũng có một cái thủ tiên sinh như thế Bọn họ là đáng kính đáng ca ngợi tiền triều cửu thần hướng cao cấp nói chuyện. Đại khái chính là ý tứ như vậy rồi. Tống Nhân, ngươi đang ở đây thiên sứ chân giới đợi lâu như vậy, nghe nói từ Kim Cương giới sau khi rời đi, còn đặc biệt chạy trở về một chuyến, còn lại ta cũng không không hỏi, chính là muốn biết đứa bé kia có khỏe không. Ô Han có hay không giúp hắn đem người sau sinh ra ý thức cho thanh trừ đứa bé kia năm đó là cao co nào ngạo một người làm hắc long nhất tộc đích trưởng tử thiên phú cực kỳ xuất sắc ta còn với lôi linh lôi phương nói qua Ô truy năm đó sống như bọn họ lớn như vậy thời điểm cũng đã là đại thánh cảnh hậu kỳ năm đó hắn mang theo còn không có thành là vương o han lén lén tới long tộc tham gia trận kia ăn mừng yến hội lúc hắn mặt đầy cao hứng chỉ o han nói với ta đây là hắn sau này bạn lữ Ta đến bây giờ đều nhớ. Hắn lúc ấy là biết bao tự hào cùng hăm hở. Niên thiếu ô Han như thế nào ngượng ngùng. Ta nguyên tưởng rằng đối với bọn họ mà nói đây là một trận không tệ năm tháng tươi đẹp. Nhưng là. Lôi vô cực nói nơi này vẻ mặt khổ sở cùng tiếc nuối, Tống nhân dĩ nhiên biết. Bởi vì ô Han đã từng nói với hắn những việc này. Cho nên hắn lựa chọn tin tưởng lôi vô cực cũng nguyện ý cùng lôi vô cực có tiếp xúc liên tưởng đến chính mình ô truy đã hoàn toàn khỏi rồi không chỉ khu trừ kẻ tới sau ý thức thậm chí còn sống lại tu vi cũng ở đây ô han dưới sự giúp đỡ cấp cốc leo lên tâm lý liền một trận cao hứng phỏng chừng mọi người lạc quan nhất chính là ô truy ý thức bị khu trừ sau đó bị ô han giữ lại một cổ thân thể vừa nói đã từng muốn nghĩ lời nói Dù sao thời gian qua đi mấy vạn năm thi thể, làm sao có thể sống lại Nhưng là Tống Nhân lại mượn thần chi ngoan nhân đại đế sao phó cho hiếm hoi thuộc tính Cộng thêm đạo đức kinh thiên văn gia trì Riêng là đem hắn sống lại Phỏng chừng bây giờ bọn họ chính là người nông ta nông thời gian Hắn cũng còn khá, ô han vương đã tiêu diệt trong cơ thể hắn khác một đạo ý thức Tống Nhân nói Mộ thanh loan đám người một trận kinh ngạc Nhưng cũng không nói gì. Lôi vô cực hài lòng gật đầu một cái. Nghĩ đến liền phải như vậy. Bởi vì ô han rõ ràng. hắn tuyệt sẽ không để cho bất kỳ vật gì ô nhục ô truy. Chỉ là muốn đến. Loại trừ một đạo ra đời vạn năm ý thức nhất định rất khó. Không trò chuyện những thứ này khổ sở chuyện. Đi thôi lôi vô cực nói xong. Nhẹ phun một ngụm khó chịu. Rồi sau đó mang theo tống nhân tiếp tục thâm nhập sâu đi Trải qua rất nhiều chỗ ở sau Mọi người rất nhanh thì cảm nhận được Mảnh thiên địa này trong không khí ẩm chứa lôi thuộc tính cấp tốc leo lên trung Dĩ nhiên nhằm vào tống nhân chính là một trận thoải mái Dù sao hắn là như vậy có lôi long huyết mạch Hơn nữa biến hóa để cho bản thân sử dụng Về phần mổ thanh loan bọn họ Nếu như không dùng tới linh lực là cảm giác trên người hơi tê tê một ít lông tơ cũng mất tự nhiên dựng lên thẳng đến bọn họ nhìn thấy từng ngọn bị thiết liên mà buộc lại lôi sơn lôi hổ lôi tuyền lôi vân ùm ùm âm thanh truyền tới để cho nhân tê cả ra đầu đây thật là thuộc về lôi thế giới a không hổ là nắm giữ hoàng tộc huyết mạch lôi long nhất mạch loáng thoáng có thể thấy ở phía xa có từng ngọn sừng sững hùng vĩ đền thạch tháp đứng sừng sững, một cổ bàng bạc đại khí cảm giác xông tới mặt, đến Lôi Vô Cực nói, liền dẫn mọi người mà xuống, theo đến gần, rất nhanh từ phía dưới, từng đạo mịt mờ mà cường đại khí tức ba động xẹt qua tấm nhân đằng thân thể, khiến cho được cả người hắn lỗ chân lông đều có chút co chặt, lôi mạch còn là phi thường cường đại